Trịnh thị đem thường như hoan nói một lần, đạo lý tuy là như thế, nhưng ta còn là lo lắng. Tao chính thở dài nói, lúc trước tiết lục chúng giải nguyên, ta cố ý đem tâm di đính hôn cho hắn, nhưng từ hắn trong miệng biết được hắn đã thành hôn hơn nữa giữa những hàng chữ để lộ ra đối thê tử yêu thích. Tiết lục là có đại tài người, giả lấy thời gian phỏng trừng ta cũng so ra kém hắn, mặc dù hắn nhạc phụ là cử nhân, ta cũng cảm thấy kia thường thị không xứng với tiết lục. Nhưng nghe ngươi buổi nói chuyện, ta đảo lại cảm thấy này hai vợ chồng rất xứng đôi. Trình thị không biết có việc này, kinh ngạc nói, cư nhiên còn có việc này, may mà lúc ấy không có nói rõ, nếu không ngày sau gặp mặt chẳng phải xấu hổ. Bên này hai vợ chồng đàm luận tiết lục phu thê, mà về nhà trên đường tiết lục cũng đang cùng thường như hoan thảo luận Tào ra sự. Nghe nói thường như hoan đối Tào tâm di ấn tượng không tồi, tiết lục trong lòng ứa ra mồ hôi lạnh, lúc trước Tào chính thử hắn việc ngàn vạn không thể làm nương tử thẳng đến hoa. Trên đường tiết hồng nguyên thực can tĩnh, quy quy củ củ ngồi. Ánh mắt có chút bất an thường thường nhìn Tiết Lục liếc mắt một cái. Tiết Lục có nương tử nói chuyện, nào có công phu phản ứng hắn, đảo làm Tiết Hồng Nguyên càng thêm thấp vọng. Tiết Hồng Nguyên khẩn trương, ngồi ở trong xe ngựa xoắn đến xoắn đi. Thường Như Hoan chú ý tới hắn vấn đề, nghi vấn nói, Cẩu Đản Nhi, ngươi làm sao vậy? Tiết Hồng Nguyên hoảng sợ xem hắn cha liếc mắt một cái, bẹp miệng nói, không có gì. Hắn nào dám nói hắn làm sự a? Không có việc gì. Thường Như Hoan không tin. Tiết Hồng Nguyên chạy nhanh lắc đầu. Thật sự không có việc gì. Chờ lát nữa xuống xe nếu không ôm hắn cha chân cầu xin hắn. Hắn còn ở ngây người, xe ngựa dừng lại, Trương quản gia xuống xe thỉnh bọn họ xuống xe ngựa, Tiết Hồng Nguyên ở Tiết Lục xuống xe thời điểm trực tiếp ôm lấy hắn chân, bi thảm nói: "Cha, ta sai rồi, cầu ngài tha thứ." Tiết Lục hừ hừ, mang theo vật trang sức trên chân xuống xe ngựa, tuy rằng như thế nhưng hành động gian lại nơi trốn cẩn thận. Thường Như hoan càng kinh ngạc: "Các ngươi ra hai làm cái gì đâu?" Tiết Hồng Nguyên thấy cầu hắn cha không diễn. Trực tiếp gào một giọng nói, nương, cứu ta. Tiết lục thấy hắn thượng một giây còn cầu hắn hiện tại lập tức thay đổi thái độ, khi trực tiếp đem Tiết Hồng Nguyên xé xuống nhắc tới ở trong tay, đi nhanh hướng trong viện đi đến, nương tử ngươi đừng động, đây là chúng ta nam nhân chi gian sự. Tiết Hồng Nguyên tiểu bằng hữu, ta có thể hay không không phải nam nhân. Phần 83, chương 83, vài ngày sau Tiết lục mang theo cả nhà hy vọng cùng thê nhi chờ mong mang theo giấy và bút mực cùng đông đảo cử tử giống nhau vào trường thi. Mới 2 tháng sơ, thời tiết còn có chút ấm lạnh. sáng sớm bôi đen ra cửa, một trận gió lạnh thổi tới làm người cả người một run run. Tiết lục nắm thật chặt trên người áo đông đối trương quản gia nhi tử Trương sẽ nói, đi thôi. Nhà bọn họ còn không có xe ngựa, ngày ấy đi tảo ra xe ngựa vẫn là thuê tới, mà nay ngày khảo thí, thường như hoan vốn dĩ tính toán đi thuê một chiếc. Tiết lục lại trên đường lạnh còn không bằng đi qua đi, trên người còn có thể ấm áp chút, dù sao bên này ly trường thi chỉ có nửa canh giờ lộ. Thường Như Hoan không lây chuyển được hắn liền tùy hắn đi, lại làm Trương sẽ đi theo hắn lấy đồ vật, đem hắn tự mình đưa vào trường thi. Thi hội vì phòng ngừa làm rối kỷ cương khảo thí chỉ cho phép xuyên áo đơn, còn hảo Tiết Lục mấy năm nay không rơi xuống rèn luyện, thậm chí ngẫu nhiên còn tẩy cái tắm nước lạnh, cho nên Thường Như Hoan cũng không phải thực lo lắng. Tiết Lục cất bước đi phía trước đi, bỗng nhiên từ ngõ nhỏ ra tới một chiếc xa hoa xe ngựa che ở Tiết Lục trước mặt. Tiết Lục kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy trong xe ngựa ra tới một nha đầu đối Tiết Lục nói: Tiết công tử, tiểu thư nhà ta cho mời. Tiểu thư nhà ngươi là. Tiết lục có chút nghi hoặc, tới kinh thành bất quá mấy ngày công phu hắn thật sự không quen biết cái gì tiểu thư a. Này nếu là bị hắn nương tử đã biết kia còn lợi hại. Tiết lục bất động thanh sắc sau này lui lại mấy bước, chắp tay nói. Tại hạ không quen biết các ngươi tiểu thư, tại hạ còn muốn đi khảo thí, cáo tử. Dứt lời cấp trương sẽ nháy mắt liền phải vòng qua đi. Công tử xin dừng bước. Bên trong xe ngựa người thấy hắn phải đi, vội vàng xuất khẩu ta từng cùng công tử từng có gặp mặt một lần, hôm nay biết được công tử đi khảo thí, cố ý lại lần nữa chờ đem ngươi đưa đi trường thi. xe ngựa mảnh sốc lên, tương bảo châu lộ ra mặt tới, thấy tiết lục nhìn qua, nhấp môi cười nhạt, công tử có không lên xe ngựa một tự. tương bảo châu diện mạo thanh tú, nếu nàng không nói lời nào, không quen thuộc nàng người khẳng định cho rằng nàng là thục nữ, nhưng quen thuộc nàng nhân tài thật sự biết nàng tính tình là cỡ nào kém. tiết lục chỉ đánh giá liếc mắt một cái liền cúi đầu xuống, tại hạ không quen biết tiểu thư, cáo tử. Từng Bảo Châu thấy hắn không lên, có chút buồn bực, thanh âm cũng có chút thay đổi, công tử chính là sợ trong nhà xấu thế. Ngươi cũng biết ta là ai gia tiểu thư. Tiết Lục nhướng mày, nhà ai tiểu thư? Từng Bảo Châu còn chưa nói chuyện, nàng nha đầu Thúy Hoàn giành nói, tiểu thư nhà ta chính là Sở Quốc công phủ thế tử đích trưởng nữ Từng Bảo Châu, tiểu thư nhà ta đưa ngươi đi khảo thí là ngươi vinh hạnh, đừng không biết điều. Nga. Tiết Lục nhìn nhìn thiên, cảm thấy thời gian còn kịp, liền nói, ta không biết điều thì thế nào? Ngươi Thúy Hoàng tức giận, nhìn về phía Từng Bảo Châu, "Tiểu thư." Từng Bảo Châu trừng nàng liếc mắt một cái, muốn ngươi lắm miệng. Ngẩng đầu lại thay nu Hòa ý cười nói, "Công tử chớ trách, nha đầu không hiểu chuyện, công tử nếu là sợ trong nhà xấu thê khó xử công tử, ta có thể mời ta phụ thân ra cửa giải quyết." Đây là nơi nào toát ra tới bệnh tâm thần. Tiết Lục cố nén tức giận, cười lạnh nói, "Tiểu thư tính toán như thế nào giải quyết?" Từng Bảo Châu nhếch môi cười, "Kia chờ hương giả thôn phụ bất quá là coi trọng công tử rộng lớn tiền đồ thôi." Ta hứa nàng chút tiền tài là được." Nàng thấy Tiết Lục không nói gì tiếp tục nói, ngay ấy ở đa bảo các trung nhìn thấy công tử, ta thật sự trong lòng vui mừng, công tử nếu là Chờ công tử cao trung, ta định cầu cha ta cho ngươi một phần càng rộng lớn tiền đồ." Nàng cho rằng nói này đó giống Tiết Lục bậc này nông ra tử xuất thân nam tử chắc chắn tâm động, liền mãn hàm chờ mong nhìn hắn, liền chờ hắn tiến lên cùng nàng ngồi chung một chiếc xe ngựa, nàng thậm chí đều ở trong lòng tự hỏi nếu là hắn đi lên nàng nên cùng hắn nói cái gì đó. Nhưng Tiết lục lại đứng thẳng thân thể ở trên người nàng nhìn lướt qua, lạnh lùng mở miệng, đầu tiên, tiểu thư ngươi là nhà ai quý nữ ta cũng không cảm thấy hứng thú. Tiếp theo, ta tiền đồ ta chính mình sẽ tránh, không làm phiền cô nương. Cuối cùng, nhà ta nương tử so cô nương đẹp một trăm lần, xinh đẹp như hoa, cũng không phải là cô nương trong miệng xấu thê, hơn nữa nếu ta nương tử là xấu thề, như vậy cô nương đời này nên đi trong miếu làm cô tử đi, bởi vì sẽ không có nam nhân vui cưới ngươi. Hắn chưa nói một câu. Từng bảo châu đôi mắt liền trừng lớn một phần, nàng giơ tay chỉ vào tiết lục, run rẩy thanh âm nói, ngươi, ngươi như thế không biết điều, sẽ không sợ ta trả thù ngươi sao. Tiết lục cười lạnh nói, từng cô nương nếu là bởi vì ta cự tuyệt ngươi liền trả thù ta, như vậy ta không ngại nháo kinh thành mọi người đều biết từng ra cô nương làm ra cỡ nào không hợp quy cụ sự. Hắn nói ra lời này, nếu là giống nhau cô nương nên lùi bước, nhưng từng bảo châu hiển nhiên không phải giống nhau cô nương. Nếu không cũng sẽ không đại trời lạnh con trai độc nhất một người ra tới ở trên phố cả cái nam nhân muốn đưa người đi khảo thí. Từng bảo châu đôi mắt theo hắn nói sáng ngời, vỗ tay nói, ta liền biết ta coi trọng nam nhân sẽ không sai, như vậy có ca tính. Ngươi yên tâm, ta sẽ không trả thù ngươi, ta coi trọng ngươi như thế nào nhẫn tâm ngươi chịu khổ, ai nha thời điểm không còn sớm, công tử vẫn là mau chút lên xe ngựa đi. Nàng ra mặt dày xem tiết lục nghẹn họng nhìn chân chối, hắn lắc đầu, vòng qua xe ngựa đi phía trước đi đến. Thúy Hoàn Đối Từng Bảo Châu nói, tiểu thư, cần phải đuổi theo đi. Từng Bảo Châu lắc đầu, tính, hôm nay hắn khảo thí, vẫn là trước không buộc hắn, nhưng thật ra trong nhà hắn kia xấu nữ nhân, chờ thêm mấy ngày ta đi gặp. Thúy Hoàn Bĩu Môi nói, tiểu thư, này tiết công tử trừ bỏ một khuôn mặt đẹp, tính tình cũng không tốt, ngài xem thượng hắn cái gì nha. Từng Bảo Châu hừ nhẹ một tiếng, đem mảnh bông, dựa vào trong xe tiểu trên giường, hồi ước nói, ta liền thích hắn đối nương tử cẩn thận si tình tính nhi. Hơn nữa hắn còn có tính tình, quả thực là làm phu quân như một người được chọn. Nhà mình tiểu thư tính tình cổ quái không phải một ngày hai ngày, làm nàng nha đầu đó là mệnh thực, Thúy Hoàng nhữ mày nói, nhưng hắn si tình là đối nhà mình nương tử, đối tiểu thư thái độ còn như thế ác liệt. Người không hiểu. Tương Bảo Châu còn ở hào tưởng cùng tiết lục về sau tốt đẹp sinh hoạt, đối Thúy Hoàng nói căn bản không nghe đi vào. Nàng thích chính là này tính nết, nếu là nàng cha đem nàng gả cái nàng trướng mắt kia mới khó chịu đâu. Tiết lục cảm thấy thực đen đuổi, hảo hảo khảo cái thi hội, thế nhưng gặp gỡ như vậy một cái thần kinh không bình thường nữ nhân. Đi ra thật xa, tiết lục dừng lại chụp đánh trên người, trừng sẽ nghi hoặc, lao ra làm sao vậy? Đánh đánh đen đuổi. Tiết lục tức giận nói, mắt thấy liền đến trường thi, hắn nhưng không nghĩ đem đen đuổi đưa tới trường thi đi. Trường thi cửa giờ phút này đã bài khởi hàng dài, nghe quan sai tên từng cái tiến lên tiếp thu kiểm tra, đương nhiên trên người xuyên áo đông cũng muốn thởi. Đi đến phụ cận lại thấy Tiền Văn Tiến đang cùng người ta nói lời nói, thấy hắn lại đây vội lại đây, xoa tay nói, năm nay so 3 năm trước đây nhưng lánh nhiều, 3 năm trước đây ta liền cảm thấy lãnh chịu không nổi, năm nay ta thật sợ sẽ ngã vào bên trong. Hai tháng đầu mùa xuân hàn còn chưa tan đi, rất nhiều thân thể yếu đối cử nhân liền ngã vào hào phòng, 3 năm trước đây Tiền Văn Tiến thi xong liền bệnh nặng một hồi dưỡng gần tháng mới đưa bệnh dưỡng hảo, ai ngờ năm nay so 3 năm trước đây còn muốn lánh chút. Tiết lục không thèm để ý nói sớm nói là ngươi tăng mạnh rèn luyện ngươi không nghe. Thiên Văn Tiến công phục, chẳng lẽ ngươi không lạnh? Tiết Lục lắc đầu, không lạnh. Thiên Văn Tiến biết Tiết Lục này thân thể rắn chắc đâu hắn nhưng vô pháp so. Hư Hư nói, này còn không có thoát áo đông đâu, chờ tới rồi ban đêm ngươi sẽ biết. Tiết Lục không tỏ ý kiến, lắc đầu không ở dối rắm cái này. Lúc này mau đến phiên bọn họ, Tiết Lục chạy nhanh qua đi, sau đó đến hắn thời điểm đem áo đông cởi ra tiếp thu kiểm tra, cũng lấy quá trương sẽ trong tay rổ trước Thiên Văn Tiến một bước đi vào. Tới rồi tiền văn tiến thời điểm tiền văn tiến mắng câu gặp quỷ cũng theo dòng người đi vào. Lần này tiết lục vận khí không tồi, hào phòng không dựa vào sú hào, hơn nữa nóc nhà cũng không lọt gió. Tiết lục vừa lòng gật gật đầu, sau đó xem canh giờ còn sớm, liền ăn chút lương khô, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Thái dương ra tới sau, khảo thí chính thức bắt đầu, tiếp nhận đề thi. Tiết lục trước kiểm tra một phen thấy không có sai lầm để sót địa phương lúc này mới bắt đầu cấu tứ đáp án. Cổ đại khảo thí cần thiết muốn cẩn thận. Tiết lục trước đem đáp án tưởng hảo lại viết ở giấy bản thượng, chờ viết xong kiểm tra một lần không có vấn đề cuối cùng mới sao chép đến bài thi thượng. Viết xong đáp án tiết lục lại cẩn thận kiểm tra một lần, xác nhận không có vấn đề lúc sau lúc này mới bưng bút, sau đó phát hiện sắc trời đã phát, trường thi nội nhắc nhở thời gian la gõ cuối cùng một lần, lại quá nửa cái canh giờ nên nộp bài thi. Chờ bài thi giao thượng, tiết lục liền lấy ra thường như hoan chuẩn bị bỏ túi tiểu bếp lò. Đem than tuổi phóng thượng bậc lửa sau đó phóng thượng tiểu nồi đem mang đến lương khô cùng thịt khô hầm một nồi. Bởi vì trường thi nội không cung cấp đồ ăn, cho nên thí sinh đều phải tự hành chuẩn bị. Thường như hoan sợ chỉ ăn lương khô thân thể không tốt, ở quê quán thời điểm liền thỉnh người đánh như vậy một bộ lò cụ. Cơm canh không nhiều lắm, vừa vặn đủ tiết lục một người. Ăn cơm chiều, thiên hoàn toàn đêm đen tới, tiết lục dựa theo thường lui tới tiết tấu ở hào phòng nội qua lại đi lại. Chờ trên người ấm áp lúc này mới ăn mặc chỉnh tề nằm ở tấm ván gỗ đáp thành trên giường nghỉ ngơi. Không thể không nói tiết lục tố chất tâm lý hảo, liền lấy tiết lục hai bên cử tử tới nói đã bực bội sở trường tạp tấm ván gỗ tường, bị quan sai gian rẻ vài câu lại thấp giọng mắng. Tiết lục lấy ra trước đó chuẩn bị bông đoàn nhét vào lỗ thai, nhắm mắt lại nhìn lại một chút hôm nay đáp án, vừa lòng ngủ. Một đêm vô miên, ngày hôm sau tiết lục tiếp tục chiến đấu. Liên ở tiết lục nốt ở hào phòng khảo thí thời điểm Tiết gia nho nhỏ trong nhà nên đón cái thứ nhất khách nhân. Biết chúng ta tiểu thư là ai sao? Thúy Hoàng kiêu căng ngạo mạn nhìn Thường Như Hoan, thư nói: chúng ta tiểu thư là Sở quốc công phủ thế tử gia đích trưởng nữ. Thường Như Hoan gật gật đầu, ân lai lịch không nhỏ. Sau đó đâu? Thúy Hoàng thấy nàng không có sợ tới mức phát run, không có sợ tới mức quỳ xuống dập đầu có chút không hài lòng, chỉ vào nàng cái mũi mắng: người này vô tri thôn phụ, thấy tiểu thư nhà ta còn không quỳ hạ dập đầu. Tiểu thư nhà ta chịu hạ mình hàng quý tới này đã cho ngươi thiên đại mặt ngũi, còn không chạy nhanh lên đón. Đúng đúng, ta chính là vô chi thôn phụ, nếu ta là vô chi thôn phụ ta đây liền làm một hồi vô chi thôn phụ nên làm chuyện này, chương quản gia đem này đó không biết nơi nào tới mắt chó xem người thấp ngoạn ý nhi cho ta đuổi ra ngoài. Thiên vương lão tử tới cũng nên hiểu cái lê nghi, ta là không tin sở quốc công phủ có bậc này không màng liêm sỉ không có giáo dưỡng ngoạn ý nhi. Phần 84 Chương 84 Ngươi Ngươi, ngươi là cái thứ gì thế nhưng nói như thế tiểu thư nhà chúng ta. Thúy Hoàng Trừng lớn đôi mắt, không nghĩ tới cái này hương dạ thôn phụ cư nhiên dám đối với nhà nàng tiểu thư nói như vậy. Thường như hoang cười lạnh nói, ta nhưng không quen biết cái gì tiểu thư, đương nhiên nếu thật là sở quốc công phủ ra tới tiểu thư tự nhiên sẽ không như thế vô lễ. Trương quản gia có chút do dự, những người này ăn mặc đẹp đẽ quý giá, hắn sợ nhà hắn thái thái không hiểu này đó đắc tội quý nhân. Vì thế đứng ở nơi đó đuổi đi cũng không phải không đuổi đi cũng không phải. Hắn chân chờ, con của hắn trương sẽ lại là cái gan lớn, đối hắn cha nói, cha, chúng ta là thái thái cùng lao ra người, nếu thái thái lên tiếng, chúng ta phải đuổi đi, nói liền cầm cái trổi đuổi đi từng bảo châu đám người. Thường như hoan vừa lòng gật đầu, nói, nếu bọn họ không nghĩ đi, như vậy ngươi đi từng quốc công phủ một chuyến, liền nói chúng ta nơi này có người giả mạo quốc công phủ người tại đây hầu nôn loạn ngữ bại hoại quốc công phủ thanh danh trương sẽ lên tiếng bước nhanh chạy đi ra ngoài, từng bảo châu có chút luống cuống, ra tiếng nói, ngươi cho rằng ngươi làm ta sợ ta liền sợ sao? thương thị ngươi này xấu phụ, ta hôm nay tới chính là nói cho ngươi, ta coi trọng tiết lục, ngươi thức thời điểm chạy nhanh tự động hạ đường, nếu không ngày nào đó tiết lục cho ngươi hưu thư ngươi liền không có ngày lành qua. cư nhiên là coi trọng tiết lục, thương thị sờ sờ trong tay háo tiểu roi, trong lòng âm thầm nói, tiết lục ngươi tốt nhất trở về cho ta giải thích rõ ràng, nếu không đừng trách ta không khách khí. Đương nhiên nàng trong lòng tuy rằng đem tiết lục mắng trăm ngàn biến, trên mặt tươi cười lại không giảm, nàng nhìn từng bảo châu nói, ta nhưng không hủ do ngươi, bằng không ngươi liền từ từ là được. Còn có ngươi coi trọng tiết lục ta phải tự thỉnh hạ đường, ngươi nếu ngày nào đó coi trọng hòa thượng có phải hay không còn muốn đem miếu cấp hủy đi. Ta nhưng thật ra có cái ý kiến hay, ngươi nếu coi trọng tiết lục liền chiều hắn dùng sức đi, thiếu ở ta cái này công phu, ta nhưng không rảnh phản ứng ngươi. Ở từng bảo châu quan niệm thường như hoan liền nếu như hắn hương dạ thôn phụ giống nhau hù dọa hù dọa cũng liền lối bước không nói được thật sự liền tự thỉnh hạ đường nhưng cái này thường thị cư nhiên thật sự cùng nàng gọi nhịp, chẳng lẽ là muốn bạc? Tương bảo châu đem trong tay một cái chắp ném tới trên mặt đất trong miệng mang theo bố thì nói đây là một ngàn lượng ngân phiếu đủ ngươi quá cả đời cầm đi đi chờ tiết lang thi xong liền chạy nhanh tự thỉnh hạ đường cho chính mình lưu một phần mặt mũi chắp trên mặt đất lộc cục lăn hai vòng dừng lại lộ ra bên trong ngân phiếu một góc Thường như hoan trong lòng thầm hận, trên mặt lại hơi hơi hiếp mắt, từng tiểu thư sợ là không hỏi thăm rõ ràng đi, chúng ta tiết ra nhưng không kém ngươi này một ngàn lượng bạc. Ngươi kém không kém ta mặc kệ, chỉ cần ngươi chịu tự thỉnh hạ đường liền có thể. Từng bảo châu đối này đó không có hứng thú, chỉ nghĩ nàng có thể biết được khó mà lui chủ động hạ đường. Nhưng này thường thị tựa hồ so nàng trong tưởng tượng khó chơi, lần này nàng ra tới là có người trong nhà, nếu là thật làm người trong nhà biết được nàng làm ra loại sự tình này. Nàng tổ phụ không được lột nàng ra a chỉ mong từng khánh giao kia ngu xuẩn đừng nói đi ra ngoài, nếu không nàng trở về định làm nàng đẹp. Mắt thấy canh giờ không còn sớm, từng bảo châu có chút tức muốn hộp máu không có nhẫn mại, nàng hạ cố kiệu, đứng ở thường như hoan trước mặt, gàn từng chữ, ngươi rốt cuộc đáp ứng không đáp ứng. Thường như hoan nết miệng cười, không đáp ứng. Vậy ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Từng bảo châu nắm chặt nắm tay hung tận nói. tới a ta sợ ngươi a Thường như hoan cười càng hoan Tương Bảo Châu thẹn quá thành giận, dương tay liền muốn đánh. Thường như hoan đầu một vai dùng tay che lại mặt, trong mắt nháy mắt chứa đầy nước mắt, khóc lóc kể lời nói, ngài là sở quốc công phủ tiểu thư là có thể tùy tiện đánh người sao. Phong cách biến đến quá nhanh, Từng Bảo Châu lập tức không phản ứng lại đây. Lúc này liền nghe phía sau truyền đến một trung niên nữ tử thanh âm quát, "Từng Bảo Châu, ngươi đủ rồi. Tương Bảo Châu mặt một bạch quay đầu nhìn lại, liền thấy mọi người trước mặt đứng hai cái phụ nhân, một cái là nàng nương vương Thị. Còn có một cái là nhị phòng thái thái Vừa thấy này tình hình Tương Bảo Châu nơi nào còn không biết chính mình bị thường như hoan chơi Khó thở dưới xoay người liền phải chiều thường như hoan tiếp đón Thường như hoan sớm đã có chuẩn bị Quay đầu đi liền trốn rồi qua đi Sau đó tiếp tục khóc dòng nói Ngài là quý nhân Cũng không nên như thế khi dễ người Người Tương Bảo Châu khí đỏ mắt Trước kia vẫn luôn là nàng đem người khác khí chết khiếp Lần này lại ngựa mất móng trước bị nhân khí thành như vậy Đủ rồi Vương thị trên mặt không có một tia biểu tình, nàng tới rồi phụ cận trừng mắt nhìn từng Bảo Châu liếc mắt một cái, phân phó nói: "Mang tiểu thư đi trên xe ngựa." Vương thị phía sau lập tức ra tới hai cái khổng võ hữu lực bà tử tiến lên chế trụ từng Bảo Châu đem nàng kéo đi ra ngoài. Từng Bảo Châu không cam nguyện dãy rủa, thấy dãy rủa không khai liền quay đầu lại hướng Thường Như hoan hô: "Ta nhất định phải làm ngươi hối hận." Thường Như hoan hủy diệt nước mắt, đối với Vương thị nói: "Dân phụ gặp qua thế tử phụ nhân." Vương thị trên mặt ít khi nói cười. Một đôi mắt từ đầu tới đôi xem kỹ nàng một phen, khách khí nói, là tiểu nữ trọng phiền thoái, còn thỉnh thái thái không lấy làm phiền lòng. Thường như hoan liên tục xua tay, không thấy quái, không thấy quái, quý ra tiểu thư chỉ là coi trọng ta tướng công thôi, không có việc gì. Này thuyết minh ta tướng công mị lực đại. Vương thị mặt tối sầm, không dám tin tưởng, ngươi nói cái gì. Thường như hoan làm bộ nói lỡ miệng, vội che miệng lại, nói lắp nói, nguyên lai thế tử phu nhân không biết ta, nhà ngươi cô nương đột nhiên tới nhà của ta. Đi lên liền nói coi trọng ta phu quân, làm ta tự thỉnh hạ đường, trả lại cho ta một ngàn lượng bạc làm ta chạy nhanh thoái vị. Nàng ngôi nói một câu, vương thị mặt liền hát một phân, vẫn luôn đứng không lên tiếng nhị phòng thái thái đột nhiên cười nói, đại tẩu, bảo châu tính tình này cũng thật đến quảng quảng, này còn không có gả chồng đâu liền hướng nhân ra cửa nhà chạy, còn làm người làm chính thê tự thỉnh hạ đường, này cũng không phải là quốc công phủ tiểu thư nên làm sự à, nhà chúng ta nhưng còn có không ít không gả chồng cô nương đâu. Vương thị trong lòng cười lạnh chiều nhị phòng thái thái nói, ta chính mình nữ nhi ta sẽ tự quản thúc. Nàng thu hồi ánh mắt đối thường như hoan nói, hôm nay việc là nhà của chúng ta không phải, bảo châu ta sẽ tự ước thúc, còn thỉnh thái thái vì hôm nay việc bảo mật đừng làm cho càng nhiều người biết được mới hảo. Nàng thái độ hảo, thường như hoan cũng không đắn đo, nói thẳng, chỉ cần quý gia tiểu thư không hề dây dưa, ta tự nhiên sẽ không nói đi ra ngoài. Vương thị vừa lòng gật đầu. Sau đó xoay người xem đều không xem nhị phòng thái thái liếc mắt một cái liền đi ra ngoài. Nhị phòng thái thái trước khi rời đi ý vị thâm trường nhìn thường như hoan liếc mắt một cái, liền gửi theo đi lên. Chờ sân nội rốt cuộc thanh tĩnh lúc sau tiết trúc lúc này mới nơm nớp lo sợ nói, ngũ thẩm nhi, vị này thế tử phu nhân cũng thật doan người, còn có này gia đình giàu có cô nương đều là như thế này sao. Tiết trúc hiển nhiên bị sợ hãi, lúc này cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Thường như hoan cười vỗ vỗ tay đối trương quản gia nói, nay sở quốc công phủ một ngàn lượng ngân phiếu cho bọn hắn đưa trở về, liền cấp thế tử phu nhân. Kiến thức nhà mình thái thái đại triển thần uy, trương quản gia không hề do dự, cầm cháp chạy nhanh chạy đi ra ngoài. Trong viện rơi xuống thanh tĩnh, thường như hoan lúc này mới nhớ tới nhà nàng béo nhi tử, cậu đàn nhi đâu. Tiết trúc cười nói, còn ở ngủ đâu, như vậy ở mỹ cư nhiên cũng chưa tỉnh. Thường như hoan cười nói, đi, đi xem một chút. Mà đến vận may diễm tiêu ngạo từng bảo châu bị vương thị cường thế lộng về quốc công phủ. Môn một quan liền trước cho nàng một cái tác, ngươi là ngại nương phiền toái không đủ nhiều phải không? Từng bảo châu có chút ủy khuất, vốt mặt nói, nương, ngươi làm gì đánh ta, ta chính là coi trọng kia tiết lục thì thế nào, hắn đọc sách lại hảo, hiện tại đang ở khảo thí, nói không chừng còn có thể thi đậu trạng nguyên đâu, chẳng lẽ ngài không nghĩ có cái trạng nguyên quan non rể? Vương thị một nghẹn, khi nói không ra lời, nàng đương nhiên tưởng có cái trạng nguyên quan non rể, nàng có đứa con trai, nhưng nhi tử không biết cố gắng. Trưởng phu tâm lại không ở nàng nơi này, nữ nhi lại là cái ái gây họa nàng tự nhiên tưởng có cái tốt có non dễ Nhưng cái kia tiết lục lại là có thế nhi, hơn nữa xem hôm nay này tình hình, đối phương kia nữ nhân cũng không phải dễ chọc mặt hàng. Tương Bảo Châu thấy nàng giao động, tích cực nói, nương, tuy rằng hắn có thế nhi, nhưng hưu là được, đối phương chỉ có cái vô quyền vô thế cử nhân cha, chúng ta đối phó bọn họ còn không phải dễ như trở bàn tay. Kia tiết lục đối với người ấn tượng tốt không? Vương Thị hỏi. Tương Bảo Châu trên mặt tươi cười đốn hạ lại cười nói, ta lớn lên cũng không thể so kia thường thị kém, so nàng còn trẻ vài tuổi đâu, hơn nữa nhà chúng ta cái gì ra thế, cưới ta không phải tương đương cưới quốc công phụ thế. Có cái có thể làm con rể, cha còn có thể không thích, ra ra còn có thể coi thường chúng ta. Vương thị đích sắc có chút tâm động, vậy nhìn kỹ hắn nói, trong khoảng thời gian này thiết không thể lại hồ nháo Tương Bảo Châu lập tức cao hứng đáp ứng xuống dưới. Mà kinh thành lý ra, lý làm nghe được hạ nhân tới báo. Khẩn trương hỏi, nhưng có thương thích đến. Hạ nhân bị phái hỏi thăm một cái cử tử trong nhà sự đã có chút nghi vấn, lúc này chủ tử có hỏi cái này, hơn nữa thực khẩn trương, liền có chút nghĩ tới, nhưng đối phương là chủ tử hắn cũng chỉ có thể theo nói thật lời nói, cũng không có, nhưng thật ra thế tử phu nhân tự mình xin lỗi đem người lánh đi trở về. Lý làm gật gật đầu, đồng nhiên lại cười. Nàng là cái gì tính tình hắn còn có thể không biết. Dù cho không có có hại đạo lý. Chỉ là kêu từng bảo châu ở Kinh Thành cũng là có tiếng hồn, bằng không cũng sẽ không mười tám còn gà không ra. Hắn liền sợ quốc công phủ vì đem này hai họa gà đi ra ngoài thật sự chia rẽ thường như hoan phu thê, như vậy tiết ra phu thê là không có năng lực chống cự. Lý làm trầm ngâm một lát đem quản gia kêu tiến vào phân phó nói, đệ thiệp cấp sở quốc công, ta muốn gặp hắn. Quản gia kinh ngạc, công tử. Này ân tình đã có thể chỉ có một hồi. Lý làm nhíu mày, quản không được nhiều như vậy. Quản gia lất đầu. Thở dài nói, công tử vẫn là nhiều hơn tam tư, nhị thiếu gia hiện tại còn ở trường thi thượng, tương lai vào quan trường cũng yêu cầu nhân mạch. Lao nô cảm thấy người này tình vẫn là dùng ở nhị thiếu gia trên người càng vì thỏa đáng. Lý làm trong lòng phập phồng không chừng. 5 năm, suốt 5 năm không có gặp qua nàng. Tuy rằng có quê quán đưa qua tin tức, nhưng trung quy không có tái kiến quá. 5 năm sau lại lần nữa gần gối tiếp cận nàng, lại không nghĩ nàng lại ra bậc này sự. Thiếu gia, lý làm hoàn hồn, trước tạm thời chấm rãi. Có lẽ bọn họ phu thế thật sự có thể chống đỡ được này đó đâu Có lẽ quốc công gia sẽ không dung túng chính mình cháu gái đâu Kinh thành trường thi nội Khảo xong tam chàng tiết lục đem bài thi giao đi lên Sau đó ngồi ở trên giường nghỉ ngơi Trong lòng niệm Nương tử Nương tử Ta tưởng ngươi Còn có cẩu đản nhi béo nhi tử Phần 85 chương 85 Vương thị bị từng bảo châu nói động Quyết định đánh đòn phủ đầu Thừa dịp kỳ thi mùa xuân chưa kết thúc Trước đêm thường thị nói động tốt nhất chờ tiết lục khảo thí một kết thúc, liền tự thỉnh hạ đường. Nghĩ đến ngày ấy chính mình nữ nhi cấp một ngàn lượng bạc lại bị tặng trở về, chẳng lẽ là chê ít? Vương thị trong lòng khinh miệt cười, này thôn phụ thế nhưng vẫn là cái đại ăn uống, nàng vốn là danh môn quê tú, của hồi môn cũng không ít, nếu kêu tiết lục đúng như nữ nhi nói như vậy ưu tú, nàng đó là xá chút tiền tài cũng là sử dụng. Vì thế vương thị lập tức người từ tiết lục đồng hương nơi đó hỏi thăm tin tức, Sau khi nghe ngóng mới biết tiết lục thế nhưng là 3 năm trước đây lang ra quận Giải Nguyên, hơn nữa hiện tại vẫn là Hàn Lâm Viện Đại học sĩ Tào Chính ruột thịt đệ tử. Năm nay kỳ thi mùa xuân cao trung khả năng tính phi thường đại. Húng hồ tiết lục tuổi không lớn, chỉ có 23 tuổi, liền tính năm nay thi không đầu, như vậy tiếp theo cũng nhất định có thể cao trung. Tào Chính ở Hàn Lâm Viện rất có thanh danh, học thức làm tốt người chính trực, được đế tâm. Nếu là nữ nhi gả cho tiết lục. Như vậy này Tào chính có phải hay không cũng có thể giúp đỡ nàng. Vương thị được tin tức, liền cùng từng bảo châu nói, nương đáp ứng người, nhưng là về sau không thể lại trong lén lút đi tìm bọn họ, hết thể từ nương làm chủ. Từng bảo châu đương nhiên cầu mà không được, lập tức đồng ý tới. Vương thị làm bên cạnh nha đầu lấy tới trang bạc chác, từ bên trong lấy ra 5.000 lượng ra tới, này đã là nàng của hồi môn 1 phần 3, nhưng vì nữ nhi vì nhi tử, nàng bỏ được. Nàng suy tư một lát liền đối với bên cạnh bà tử nói. An bài xe ngựa đi tiết ra. Vương thị tới thời điểm thường như hoan chính mang theo tiết hồng nguyên ở bên ngoài đi dạo, mà tiết ra hiện tại ít người, chỉ có trương gia tăng khẩu, chỉ là này ba người cũng không ở nhà, vương thị tự xưng là thân phận cũng không có trước tiên đệ thiệp, liền như vậy phát hung. Vương thị chịu đựng tức giận thầm mắng một tiếng ở ngoài cửa đợi chút thời điểm vẫn là không chờ đến thường như hoan trở về. Phu nhân, nếu không chúng ta đi về trước. Bà tử thấy vương thị sắc mặt càng ngày càng khó coi, chạy nhanh để nghị nói. Vương Thị một khang lửa giận không chỗ phát, hư nói: này thường thị thế nhưng như thế không giữ phụ đạo, nhà mình phu quân ở khảo thí, nàng còn có tâm tư ra cửa run loạn. Kêu bà tử bĩu môi nói: bất quá một cái hương giả thôn phụ thôi, nơi nào đáng phu nhân tự mình tới cửa, không bằng như vậy. Phu nhân dẫn người đi trà lâu chờ, lao nô tại đây chờ, bọn họ nếu trở về, ta đem người mang qua đi, bằng không làm nhận thức người nhìn cũng không tốt. Vương Thị vừa nghe cảm thấy có đạo lý, liền mang theo nha đầu gã sai vật đi phụ cận trà lâu. Mà các nàng chân trước mới vừa đi, sau lưng thường như hoan liền mang theo Tiết Hồng Nguyên đã trở lại. Tiết Hồng Nguyên trong tay cầm đồ chơi làm bằng đường, ăn đầy miệng đều là, hưng phấn dịu dít hảo không vui. Thường như hoan nhìn đến cửa bà tử trong lòng ngại dựng trên mặt tươi cười cũng phai nhạt rất nhiều. Này bà tử nàng nhận được, là ngày ấy vương thị tới khi mang bà tử, hẳn là tâm phúc. Kêu bà tử họ khúc, tiến lên lạnh mặt nói, nhà ta phu nhân cho mời, thỉnh thái thái cùng ta đi một chuyến đi. Trương quản gia phu thê lập tức khẩn trương nhìn về phía Thường Như Hoan. Tiết Hồng Nguyên còn nhỏ không biết đã xảy ra cái gì, ngơ ngác nhìn Thường Như Hoan. Thường Như Hoan đem Tiết Hồng Nguyên tay đưa tới Trương quản gia trong tay, nói, Trương quản gia trước nhìn tiểu thiếu ra, ta cùng Trương Nương tử đi một chuyến nhìn xem. Trương quản gia có chút lo lắng, thái thái. Thường Như Hoan cười nói, không có việc gì, ta đi xem liền trở về, các nàng là đại gia tộc người, sẽ không làm cái gì chuyện khác người. Trương quản gia ha miệng thở dốc liếc mắt mắt lạnh khúc bà tử không có nói ra. Này quốc công phủ liền có một cái thích làm ra cách sự người hảo sao. Khúc bà tử chờ có chút không kiên nhẫn, thúc giục nói, thái thái thỉnh mau chút, nhà ta phu nhân đợi hồi lâu. Nàng tuy rằng là hạ nhân lại cũng là quốc công phủ hạ nhân, đối thường như hoan bậc này hương dạ thôn phụ rất là không kiên nhẫn. Thường như hoan lạnh lùng nhìn nàng liếc mắt một cái, châm trọng nói, nhà ngươi phu nhân chính là làm ngươi như vậy tới thỉnh người. Nếu thật là như vậy... Ta đây đại có thể không cần qua đi. Nàng có chút tò mò ngày ấy trên mặt nghiêm túc đứng đắn thoạt nhìn rất có quy cụ thế tử phu nhân rốt cuộc tìm nàng chuyện gì, chẳng lẽ làm nàng tự thỉnh hạ đường cho nàng nữ nhi thoái vị. Nếu thật là như vậy, kia đã có thể thật sự có ý tứ. Khúc bà tử lãnh hạ mặt tới, nghĩ thầm nếu không phải phu nhân còn chờ nàng thế nào cũng phải xé này thôn phụ miệng, chờ này thôn phụ tự thỉnh hạ đường đến lúc đó nhất định phải tìm người cho nàng đẹp. Là lao nô không phải, còn thỉnh thái thái không lấy làm phiền lòng. Nhà ta phu nhân trong phủ còn có việc, hy vọng thái thái mau chóng tùy lao nô tiến đến. Khúc bà tử bị bức bất đắc dĩ nhận sai, không người thì người. Thường như hoan gật gật đầu đi theo khúc bà tử phía sau đi trà lâu. Mà trà lâu nội vương thị chính uống trà, gặp người tiến bảo, một khuôn mặt lạnh lùng nói, ngồi đi. Thường như hoan cũng không thấy ngoại liền ở vương thị đối diện ngồi xuống, không biết phu nhân hôm nay tìm ta chuyện gì. Ta nhớ rõ ngày ấy việc đã hiểu rõ. Vương thị có chút không vui cảm thấy thường như hoan quả nhiên không có giáo dưỡng nàng này thế tử phu nhân còn không có mở miệng nói chuyện nơi nào có này thôn phụ nói chuyện vân vương thị nhíu mày liếc nhìn nàng một cái nói nghe nói thái thái trong nhà phụ thân là cái cử nhân thường như hoan không tỏ ý kiến gật đầu không tuổi ngươi cùng tiết lục cảm tình không tuổi vương thị chuyển trong tay chén trà không chút để ý hỏi nếu là tiết lục thi đậu tiến sĩ ngươi nhà mẹ đẻ cũng giúp không được hắn cái gì đi nghe thấy câu thường như hoan mặt lạnh xuống dưới sau đó đâu Vương Thị chớp chớp mắt nói, sau đó vừa lúc nữ nhi của ta coi trọng tiết lục, mà nữ nhi của ta là sở quốc công đích tôn nữ, sở quốc công thế tử đích trưởng nữ. Nếu là tiết lục cưới nữ nhi của ta, tiền đồ khẳng định không tồi đi. Thường như hoan cười lạnh nói, thật là không tồi, bất quá phu nhân bản tính đánh cũng thật vang. Ta nhưng thật ra tò mò, này kinh thành người có phải hay không đều là như thế ra mặt dày người, tư nhiên công nhiên đánh người khác phu quân chủ ý đều như vậy quang minh chính đại, không hề liêm sỉ chi tâm. Người, Bị mắng không hề liêm sỉ, vương thị khí thẳng chụp cái bàn, quả nhiên, ta liền không thể trông cậy vào một cái hương giã thôn phụ biết cái gì kêu giáo dưỡng, ta là quốc công phủ thế tử phu nhân, chỉ bằng ngươi mấy câu nói đó là có thể đem ngươi giao cho nha môn trưởng đánh. Thường như hoan cũng không phải là bị khinh bị chủ, nàng tạch đứng lên, căm tức nhìn vương thị nói, kia phu nhân liền đem ta đưa đến nha môn hảo, ta nhưng thật ra làm toàn kinh thành người bình phân xử, sở quốc công phủ thế tử phu nhân cùng đích trưởng nữ ý thế hiếp người. Cường đoạt người khác hôn phu ra sao đạo lý. Ngươi là không chịu tự thỉnh hạ đường. Ta nếu là cho ngươi năm ngàn lượng bạc đâu. Vương thị cưỡng chế trụ tức giận, nghĩ đến nhi tử nghĩ đến ở nhà chờ đợi nữ nhi tiếp tục hỏi. Thường như hoan hừ một tiếng, gia phụ tuy rằng là cử nhân, nhưng cũng có thể nuôi nổi nữ nhi. Ta phu quân lại nghèo, cũng có thể nuôi nổi thê nhi. Vốn tưởng rằng thế tử phu nhân là hiểu lý lẽ người, ai ngờ thế nhưng cùng ngươi nữ nhi là cá mẹ một lứa. Không nói được ngươi nữ nhi 18 tuổi tuổi hạc gà không ra Vấn đề liền ra ở trên người của ngươi Ngươi làm càn Vương thị thật bị khí tới rồi Trục trên bàn nước trà đều rải ra tới Khúc bà tử ở một bên quát Ngươi một tiết thôn phụ chớ có vô lễ Hừ, người khác đánh ta phu quân chủ ý đều tới cửa Ta chẳng lẽ còn ăn ngon uống tốt cung phụ Ta thường như hoan nhưng không rộng lượng như vậy Nói xong thường như hoan cũng không hề xem vương thị nhắc chân liền đi ra ngoài Vương thị trừng lớn đôi mắt Không nghĩ tới như vậy cái nông thôn đến nữ nhân sẽ như thế đối đãi nàng, nhưng nàng nghĩ đến cuối cùng mục đích, hô, ngươi chờ một chút. Thường như hoan xoay người, thế tử phu nhân còn có gì chỉ giáo. Vương thị áp xuống lửa giận, bước bách chính mình bình tĩnh trở lại, nói, ngươi cùng tiết lục có tình nên lấy hắn vì trước, ngươi cho rằng thi đậu tiến sĩ liền kê kề cao gối mà ngủ. Kinh thành mỗi ba năm liền phải nhiều một đám tiến sĩ, vưởng công chờ đợi thụ không được quan người lại càng không biết phà mấy. Nếu hắn cưới nữ nhi của ta... Như vậy sau này tiền đồ đều có quốc công phủ hỗ trợ, cả đời vô yêu, chỉ cần ngươi chịu tự thỉnh hạ đường, con của ngươi nữ nhi của ta sẽ thay ngươi nuôi lớn. Như vậy đối hắn trưởng thành cũng là trăm giảm không một hại. Nếu thật vì bọn họ hảo, ngươi nên tự thỉnh hạ đường, không cần không chiếm tiết thái thái vị trí. Vương Thị cho rằng chính mình nói đã thực minh bạch, thế gian này nữ nhân gả cho nam nhân trừ bỏ vì tình chính là vì lợi, nàng đều đem này đó chỗ tốt nói. Nếu thật là cái vì nhà mình phu quân cùng nhi tử tiền đồ suy nghĩ nữ nhân nên cảm động khóc lóc thảm thiết chạy nhanh đáp ứng xuống dưới. Nhưng thường như hoan lại cười lạnh nói, nhà ta phu quân ngày sau tiền đồ liền không cần phu nhân ngài tới nhọc lòng, vẫn là chạy nhanh về nhà nhọc lòng nhọc lòng nhà ngươi gả không ra cô nương đi. Đỡ phải lại ra tới thai hỏa người khác, ta phu quân sẽ không hưu ta, ta cũng sẽ không hạ đường. Nhà ngươi nữ nhi nếu thật sự gả không ra lại phi ta phu quân không thể, ta đảo có thể cầu xin ta phu quân thu nàng làm tiếp. Cáo tử, thường như hoan một phen nói cho hết lời, cũng không quay đầu lại liền đi ra ngoài. Đi đến bên ngoài thượng có thể nghe thấy bên trong chén trà bị ngã trên mặt đất thanh âm. Trương Nương tử này một lát sau quần áo đều ướt đấm, sở quốc công thế tử phu nhân, đây chính là có cáo mệnh trong người, trước kia càng là bọn họ bậc này người không thấy được. Hôm nay nhìn thấy nàng đã sớm bảy hồn dọa đi tam phách mồ hôi lạnh chi lưu, lại xem nhà mình thái thái cùng thế tử phu nhân rằng co, quả thực muốn dọa phá nàng mật. Nàng nhìn phía trước đi đường mang phong thái thái, lo lắng nói, thái thái, thế tử phu nhân có thể hay không? Thường như hoan cũng không quay đầu lại nói, nàng như thế nào ta quản không được, ta chỉ biết ai hư ta sinh hoạt, ta định không bông tha, đánh ta phu quân chủ ý, kia bọn họ liền tới đi. Ta nhưng thật ra không tin đường đường sở quốc hiệp hội dung túng trong nhà nữ quyến như thế khinh người. Nàng mấy ngày nay đương nhiên không nhàn rỗi, đã làm trương quản gia tìm lưu ngao hỏi tham sở quốc công phủ sự tình. Từ hắn nơi đó biết được sở quốc công là làm người chính trực người, đối thế nữ người nhà yêu cầu cực nghiêm, nhưng thật ra thế tử phu nhân bởi vì sinh hai đứa nhỏ đều không nghe lời, không vì sở quốc công sở hỷ, chính là sở quốc công thế tử đều không mừng vương thị sinh nhi tử. Mà từng bảo châu kia ở kinh thành cũng là nổi danh thực, nghe nói lần trước mới từ diện bích tư quá am ni cô trở về. Nếu nói từng bảo châu khi nào gặp qua tiết lục, nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng liền ngày ấy ra cửa chọn mua quần áo thời điểm ngẫu nhiên gian đụng tới quá. Tuy nói nhà mình phu quân bị người coi trọng thuyết Minh phu quân mị lực đại, nhưng nghề hà chuyện phiền toái quá nhiều, làm thường như hoan không thắng phiền nhiễu. Cùng lắm thì nháo đến sở quốc công trước mặt đi, làm ta tự thỉnh hạ đường, mụ các nàng hợp kim ti tan mắt chó. Chương 86 Vương thị thở phì phì trở về quốc công phủ, đối từng bảo châu nói, tiết lục chuyện đó ngươi vẫn là đã chết tâm đi, nương lại cho ngươi tìm cái càng tuổi trẻ đầy hứa hẹn lại có bản lĩnh nam nhân. Nghe được lời này từng bảo châu kinh ngạc nói. Nương Đi phía trước chúng ta không phải nói chuyện em đẹp sao. Như thế nào trở về liền thay đổi, ta mặc kệ, ta liền phải gả cho tiết lục, ta nhìn hắn ánh mắt đầu tiên liền thích thường hắn, ta phi hắn không gả. Nói giận dỗi xoay người sang chỗ khác. Vương thị rất là buồn bực đem hôm nay việc cùng từng bảo châu nói, kia thường thị không phải dễ đối phó, nương ở nàng trong tay đều chiếm không đến tiện nghi, ngươi liền không cần đi nếm mùi thất bại. Việc này nếu là chuyển tới ngươi tổ phụ lỗ thai, chúng ta nương hai đều đến chơi xong. Đối vương thị lo lắng từng bảo châu lại không để bụng, một cái hương giả thôn phụ thôi, chỉ bằng nàng còn có thể nhìn thấy ta tổ phụ. Hơn nữa nàng không muốn lại như thế nào, chỉ cần tiết lục chịu hưu thề, nàng không đi cũng đến đi, một lượng bạc tử cũng lấy không được. Dù sao ta sẽ không lùi bước. Vương thị bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, kia nương mấy ngày nay lại đi tìm nàng. Từng bảo châu hừ một tiếng, nếu vẫn là không biết điều, vậy đừng trách ta tàn nhẫn đoạt ác. Đáng tiếc các nàng bản tính đánh hảo thường như hoan lại mang theo nhi tử chất nữa không ra khỏi cửa, đại môn không ra nhị môn không mại. Sở hữu chọn mua đồ vật đều từ trương nương tử một tay xử lý, không chỉ như thế, vì phòng ngừa từng bảo châu ở tới cửa, thường như hoan còn mệnh trường quản gia đi mua bốn cái tráng hán trở về thủ vệ. Vương thị lại làm người đi kêu vài lần môn đều không có kêu khai, khi thiếu chút nữa ở bên ngoài mở ra pha mắng. Nhân ra không ra khỏi cửa, người chính là lại tưởng như thế nào cũng không có thể ra sức. Qua không mấy ngày, Kỳ thi mùa xuân kết thúc, đã trải qua cửu thiên chắc trở khảo thí, các cử tử giống như hình mãn phóng thích phạm nhân từ trường thi ra tới, Trương sẽ đứng ở trong đám người chờ đợi nhà hắn lao ra, nhìn bên cạnh những cái đó gia đình thân nhân nhận được người sau trực tiếp cong lên qua lại đi, hắn nuốt khẩu nước miếng, hắn sợ một người bối bất động tiết lục, tiết lục giao bài thi giao thượng sau liền theo đội ngũ đi ra ngoài, tới người đương thời mô cầu dạng quy quy củ củ các cử tử giờ phút này ánh mắt dại ra hiếm khi có quần áo chỉnh tề, còn có trên người hương vị. Cũng mang theo một ít chua sót, làm tiết lục không cấm che lại miệng mũi. Cùng mặt khác người hình dung lôi thôi so sánh với, tiết lục thông dong bình tĩnh cùng bọn họ là cỡ nào không hợp nhau. Quá vãng chỉ nghĩ về nhà ngủ thượng mấy giấc các cử tử lúc này đều không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần. Người khác nhìn qua, tiết lục liền hồi lấy ôn hòa ý cười, lại không nghĩ này tôi cười dừng ở những người đó trong mắt là cỡ nào làm người khó có thể tiếp thu. cư nhiên có người thi song song còn có thể quần áo chỉnh tề tinh thần phấn chấn này không hợp với lẽ thường nha. Tiết Lục bước tứ bình bát ổn bước chân ra trường thi, ở tiếp người trong đám người nhìn đến trương sẽ liền nâng bước đi qua đi. Thất thần làm gì? Nhà người khác gia đình đều là bưng trà đưa nước tiến lên, nếu không liền chạy nhanh sang chủ tử. Nhà hắn hạ nhân như thế nào liền biết ngây người đâu? Kỳ thật trương sẽ là bị hắn dọa sợ, trung quanh quá nhiều đi đường đều không song cử tử, cố tình nhà hắn chủ tử bước chân trầm ổn, thuật nhìn thanh thanh sảng sảng, hắn chính là tưởng biểu hiện một chút đối chủ tử cũng chưa cơ hội. Trở về đi. Tiết lục lắc đầu, cảm thấy Trương sẽ còn phải lại rèn luyện rèn luyện. Trương sẽ hoàn hồn, tiêu lên, lao ra, ta mướn chiếc xe ngựa, thỉnh lao ra lên xe ngựa nghỉ ngơi. Hai người lên xe ngựa trở về đi, tiết lục nhắm hai mắt dưỡng thần, hỏi, mấy ngày nay trong nhà tốt không? Trương sẽ một đốn, có chút không dám nói. Hắn không nói tiết lục lại cảm thấy ra không đúng, mở mắt ra nói, xảy ra chuyện gì? Hắn không khỏi nhớ lại khảo thí ngày ấy gặp được cô nương. Trương sẽ muốn nói lại thôi thấy Tiết Lục còn nhìn hắn, chỉ có thể nói, ngày ấy Lao gia gặp được tiểu thư, đi trong nhà, cấp Thái Thái ném một ngàn lượng bạc làm Thái Thái tự thỉnh hạ đường, còn nói Thái Thái là hương dã thôn phụ, xấu phụ gì đó. nói ra những lời này, trước sẽ quả thực tưởng và miệng mình tử, rốt cuộc bọn họ đi theo Lão gia thời gian đoạn, cũng không biết Lão gia Thái Thái cụ thể ở trung phương thức, nếu Lão gia thật sự coi trọng kia nhà giàu tiểu thư, như vậy chính mình phía trước đi quốc công phủ báo tin sự có thể hay không bị truy cứu. Tiết Lục đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt một mảnh thanh minh, nơi nào có một kia mệt mỏi, quả thực khinh người quá đáng, sau đó đâu? Trừng sẽ vô pháp, chỉ có thể đem hắn khảo thí mấy ngày nay phát sinh sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Tiết Lục không nói một lời nghe, thẳng đến xe ngựa ở cửa nhà dừng lại, Tiết Lục lúc này mới nhảy xuống xe ngựa, không màng trương sẽ kinh ngạc, nhấc chân hướng nhà chính chạy tới, hắn đến chạy nhanh xem hắn tức phụ đi. Bởi vì hôm nay Tiết Lục khảo xong kỳ thi mùa xuân trở về, trong nhà bị ngon miệng đồ ăn, liền chờ Tiết Lục trở về. Tiết Hồng Nguyên ngồi ở đặc chế ngạch trẻ con cơm ghế, mắt trông mong nhìn thức ăn trên bàn hỏi, nương, khi nào có thể khai ăn a? Thường như hoan liếc nhìn hắn một cái, liền nhanh. Vừa dứt lời, liền thấy tiết lục hô lớn nương tử chạy tiến vào, nơi nào còn có bên ngoài thong rong. Nương tử không có việc gì đi. Tiết lục đối với thường như hoan là phi thường khẩn trường, ngày ấy gặp được kia tiểu thư, hắn vốn tưởng rằng như vậy thối lui, không nghĩ tới thế nhưng tìm được hắn trong nhà tới. Thường như hoan nâng nâng mắt. Sờ sờ trong tay áo tiểu roi, cười như không cười nói: "Nha, này không phải người gặp người thích hoa gặp hoa nở tiết công tử sao, như thế nào không đi gặp nhà ngươi từng cô nương? Nhân gia chính là toàn tâm toàn ý chờ ngươi đâu." Nghe vậy Tiết Lục kinh hãi, chạy nhanh tiến lên nắm lấy thường như hoan tay, nhưng đồng thời một cổ siêu vị cũng truyền vào thường như hoan trong mũi, thường như hoan giấu mũi ghét bỏ nói: "Ai u ta thiên a, ngươi này trên người nhìn thoải mái thanh tân nội bộ đều hủ bại, hơn chết ta." Tiết Lục hắc hắc cười không ngừng cũng không giận lại tiến lên đi kéo tay nàng nói ta biết nương tử sẽ không ghét bỏ ta còn có ngươi nói cái kia cái gì từng tiểu thư ta chỉ khảo thí ngày ấy gặp qua một lần này tiểu thiên ta đều ở khảo thí thật sự không biết nương tử chịu ủy khuất việc này là vi phu sai nương tử đừng nóng giận thấy thường như hoan vẫn là cười như không cười tiết lục lập tức luống cuống hắn dưới tình thế cấp bách đem mắt một bế nói nương tử nếu không lấy roi chịu ta một đốn xả xả giận nương tử hẳn là liên tiếp đối chính là như vậy Tiết lục trong lòng mặc nghiệm, đem mắt trộm mở một cái phùng đi xem thường như hoan. Thường như hoan lấy ra trong tay háo tiểu roi ở không chung quanh một chút, quắt, tránh ra. Hừ, liền tính muốn đánh cũng không thể làm cho hài tử mặt đánh, nếu không hài tử đi ra ngoài nếu nói lẩu miệng kia còn lợi hại. Tiết lục cười hì hì đứng thẳng thân thể, giải thích nói, thật không phải ta treo chọc kia xấu nữ nhân, ta này cửu thiên chính là thành thành thật thật ở trường thi khảo thi đâu, chính là vừa tới kinh thành mấy ngày nay cũng đều là cùng nương tử ở một chỗ A thường như hoan bị hơn đau đầu, vây vây tay nói, lăn trở về đi tắm rửa đi, tắm rửa xong lại đây ăn cơm. Ai, Vi Phu này liền đi. Tiết Lục tuân lệnh lập tức liền lăn. Nếu là khác thí sinh, lúc này trở về phòng trường cơm đều không muốn ăn cũng muốn nằm xuống ngủ bù. Nhưng Tiết Lục lại mị mị giặt sạch một cái nước gấm tắm thay đổi sạch sẽ quần áo đi nhà chính cùng Thê Nhi ăn một đốn mỹ vị cơm chiều. Sau khi ăn xong Tiết Hồng Nguyên chịu không nổi mệt nhọc, bị Tiết Lục ý xấu từ trên giường lớn dịch đến ra ngoài tiểu trên giường. Sau đó bước nhanh phản hồi nội gian, ân cần cầm lấy lược giúp Thường Như Hoan thông phát. Nương tử, này tiểu thiên, vi phu có thể tưởng tượng ngươi, ngươi tưởng ta không? Tiết lục cẩn thận thông phát, đôi mắt còn thỉnh thoảng ngắm á ngắm xem Thường Như Hoan. Thường Như Hoan ném ra hán tay, đi đến giường trước lấy ra tiểu roi, bang một tiếng ném ở tiết lục trên người, cư nhiên còn có nữ nhân đã tìm tới cửa. Mấy ngày nay nàng không phải không khí, chỉ là nam chính không ở nàng khí cũng vô dụng mà bọn họ gia đình bình dân nếu muốn cùng từng gia thế tử phu nhân đấu, ít nhất muốn làm rõ ràng nhân gia chạm hướng, hơn nữa một kích tức trung tìm được có thể quản sự. Đương nhiên nàng cũng từ lưu ngao nơi đó biết được sở quốc công phủ vẫn là quốc công gia định đoạn, nhưng là nàng bình thường lại không thấy được quốc công gia, mà lưu ngao trong nhà tuy rằng có quan hệ, lại cùng sở quốc công nói không nên lời. Đơn giản bọn họ vừa tới kinh thành nhận thức người cũng không nhiều lắm, không có người tới cửa làm khách, liền nhắm chặt đại môn, đóng cửa không ra. Mà nàng mua tới 4 cái hán tử càng là ở phụ trách tiểu viện tử an toàn, một có động tĩnh gì liền có thể làm nàng kịp thời biết được. Hiện tại tiết lục đã trở lại, nàng cũng không phải muốn phát giận, càng sẽ không bởi vì này liền thật sự sinh tiết lục khí, chỉ là nhìn liền tưởng chịu hắn hai hạ. thuần túy là tay ngứa mà thôi. Một roi này tử căn bản không nặng, thậm chí chỉ có tiên sao chạm vào ở tiết lục bối thượng, cùng cao ngứa cũng không sai biệt lắm. Cố tình tiết lục cảm thấy đây là cơ hội, lập tức dầm chân ai u ai ra kêu to lên. Nương tử ai, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, tha thứ ta đi. Nói còn thường lui tới như hoan trên người thấu. Thường như hoan cười đẩy hắn, tránh ra, ngươi cũng không mệt, sớm chút nghỉ ngơi đi. Tiết lục hắc hắc cười không ngừng, nhưng cơ hội đem thường như hoan ôm lấy, đầu nhắm thẳng nàng trong cổ cùng. Hôm nay ngươi lấy roi chịu ta, nhưng đến hảo hảo bồi thường bồi thường ta. Hai người chín ngày không thấy, có thể nói củi khô lửa bốc, liền ở mặt khác cử tử bổ miên ban đêm, bọn họ phu thê cộng cùng chăn bông cộng phó mây mưa. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiết Lục thu được một trương thiệp mời, có người thỉnh Tiết Lục đến túy Hồng lâu một tự. Mặt trên vẫn chưa ký tên là ai, Tiết Lục có chút kinh ngạc, sau đó đem thiệp đưa cho Thượng Như Hoan xem tự thể giống nữ nhân, nương tử, Vi Phu sợ hại a. Thượng Như Hoan nhướng mày, nghe nghe thiệp Thượng Như có như không hư khí, không có hảo ý cười nói, có lẽ là cái nào mỹ mạo giai nhân biết Phu Quân gia có xấu phụ thỉnh Phu Quân gia cửa một tụ đâu, Phu Quân không đi xem. Tiết Lục vội vàng lắc đầu, nhà ta nương tử nhất mỹ mạo. Ta thật không hiểu trên đời này còn có ai có thể so sánh được với ta nương tử. Trừ bỏ ta nương tử, mặt khác nữ nhân ở ta trong mắt đều là xấu nữ nhân. Tiết lục không đi, đối phương rồi lại dây dưa đi lên, ở tiết lục ra cửa cùng tiền văn tiên ước hẹn khi lại bị chắn ở đầu hẻm. Tiết lục thầm nghĩ, không dứt còn. Từng bảo châu làm xe ngựa ngăn lại tiết lục, trực tiếp nhảy xuống xe ngựa, chiều hắn hô, tiết lục, ta muốn gả cho ngươi. Phần 87 chương 87 Tư Bảo Châu nhìn trước mắt Tuấn Lang ưu nhã nam nhân, mặt không khỏi đỏ hồng, vốn dĩ ngượng ngùng cũng tùy theo mà đi, nàng đi phía trước đi rồi vài bước, đối Tiết Lục nói: "Ngươi, ngươi cần thiết đến cưới ta, nếu không ta hiện tại liền tiêu ngươi phi lễ ta, đến lúc đó với ngươi thanh danh có ngại, còn phải làm theo cưới ta." Tiết Lục sau này lui vài bước, nhìn mắt trống rông nhỏ nhỏ, cười lạnh nói: "Cô nương nếu là tưởng tiêu liền tiêu hảo, liền tính Tiết Mộ thanh danh hỏng rồi, ta cũng sẽ không cưới ngươi." huống hồ ta thanh danh hỏng rồi Ngươi thanh danh là có thể hảo, ta không cưới ngươi, ngươi sau này cũng gả không ra, mà ta đã có thê nhi, đến lúc đó có hại vẫn là ngươi. Ngươi đã chết này tâm đi, ta chính là độc thân cũng sẽ không cưới ngươi. Vì cái gì? Từng bảo Châu sừng sốt, không nghĩ tới bị cự tuyệt như vậy hoàn toàn. Nàng chớp chớp mắt tiếp tục nói, ta là sở quốc công thế tử đích trưởng nữ, cưới ta tương đương cùng từng gia liên hôn, chỉ cần ngươi thi đậu tiến sĩ, ta tổ phụ cùng phụ thân chỉ biết giúp ngươi mưu hoa tốt tiền đồ. Tổng so chính ngươi đau khổ tại đây kinh thành dễ rủ hảo. Ta biết ngươi là sợ thường thị kia người đàn bà đánh đá, ngươi lại có thể không cần sợ, nàng chỉ là cái cử nhân nữ nhi, nhà của chúng ta một ngón tay đầu đều có thể nghiền chết nàng, ta có thể cho nàng chút ngân lượng, nếu là còn không đồng ý ta tìm ta nương đem nàng lộng đi. Nàng dừng một chút, nhớ tới tiết ra cái kia thường thị cùng hài tử, nàng nói, thường thị là cần thiết muốn hưu, mà ngươi nhi tử ta lại không để bụng, đến lúc đó ta sẽ hảo sinh đem hắn nuôi nấng lớn lên chờ chúng ta già rồi cho hắn phân một phần gia nghiệp làm hắn tự hành sinh hoạt đi, ngươi xem, coi thế nào." Tiết Lục nghe nàng tự quyết định, cảm thấy nhàm chán vô cùng lại hoang đường đến cực điểm. Sớm chút năm nàng nương vì cho hắn cưới vợ giàu thối ruột, làng trên xóm dưới cô nương không ai nguyện ý gả cho hắn, hiện tại lại có cao môn quý nữ thượng vội vàng phải gả cho hắn. Thật là buồn cười đến cực điểm. Các nàng muốn gả hắn còn không nghĩ cưới đâu, chính là làm tiếp hắn đều sẽ không muốn. Tiết Lục hừ một tiếng quay đầu liền đi, trở về đen đuỷ hai lần ra cửa đều gặp phải như vậy đen đuổi sự lần sau ra cửa trước đến trước cha hoàng lịch mới được trương sẽ đã sớm bị từng bảo châu nôn luận dọa tới rồi nghĩ vậy mấy ngày nhìn đến lao ra cùng thái thái cảm tình tốt tàn nhẫn hắn hiện tại bắt đầu suy xét trở về muốn hay không tìm thái thái cáo trạng có từng bảo châu thật vất vả tránh đi mọi người chạy ra nơi nào chịu dễ dàng buông tha cơ hội này nàng dưới tình thế cấp bách đuổi theo vài bước nói tiết lục ngươi sẽ không sợ ta bắt ngươi thê tử cùng nhi tử xuống tay sao tiết lục rộng mở quay đầu Căm tức nhìn nàng, cắn răng hỏi, ngươi lặp lại lần nữa. Từng bảo Châu đột nhiên có chút hối hận, nhưng vẫn là kiên trì nói, ta thích ngươi, ta ở đa bảo các lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm liền coi cho ngươi, ta đối với ngươi nhất kiến trung tình, ngươi là ta đầu một cái thích nam nhân, ta nhất định phải gả cho ngươi. Nếu bởi vì ngươi thê nhi ngươi không chịu cưới ta, ta đây liền lộng chết bọn họ, đến lúc đó ngươi vẫn là đến cưới ta. Ngươi phải gả ta nhất định phải muốn cưới sao? Tiết lục cười lạnh, hắn cả giận nói Ta còn không hiếm lạ ngươi như vậy nữ nhân. Ngươi, ngươi sao có thể nói như thế ta? Từng bảo châu ở người khác trước mặt cường hãn nữa tới rồi trước mặt người mình thích vẫn là có chút không chịu nổi. Nàng cắn cắn môi, mấy dục rơi lệ, ta là thiệt tình ái mộ với ngươi, cưới ta đối với ngươi đối ta đều hảo, vì sao cố tình luyến tiếp thường thị kia xấu phụ? Nàng có thể sinh nhi tử ta cũng có thể sinh, vì sao như thế đại ta? Tiết lục mau bị này bệnh tâm thần tiểu thư khí cười, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết quý gia tiểu thư? Đại gia tiểu thư không đều nên ôn nhu hiền thục đại môn không gia nhị môn không mại, đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu sao. Vì sao cố tình coi trọng hắn này ở nông thôn ra tới nghèo cử từ đâu? Tiết lục lắc đầu bật cười, đối từng bảo châu nói, nếu ngươi muốn biết, như vậy ta liền nói cho ngươi, ngươi ở ta trong mắt xấu xí vô cùng, liền ta nương tử một ngón tay đầu đều so ra kém. Ta nương tử ở ta trong mắt đó chính là thiên sơn thượng tuyết liên hoa, là ra nước bùn mà không nhiễm bạch liên, là trong lòng ta vĩnh viễn nữ thần. Hắn hừ một tiếng, châm chọc nói, xem ngươi này tuổi cũng không nhỏ, đến bây giờ còn không có gả đi ra ngoài, khẳng định là lớn lên quá xấu không ai muốn đi. Còn tưởng lộng chết ta nương tử cùng nhi tử, ta phi, thực sự có như vậy một ngày ta sẽ trước lộng chết ngươi cả nhà lại đi bồi ta thế nhi. Tương Bảo Châu trừng lớn đôi mắt, nhìn tiết lục ủy khuất nói, ta, ngươi, ta cái gì ta, ta nếu là ngươi liền chạy nhanh về nhà chiếu chiếu gương, trường này phó xấu bộ dáng còn ra tới dò người. Ngươi không làm thất vọng người trong thiên hạ sau ngươi, ta nếu là ngươi đã sớm tìm căn dây thường thắt cổ, đỡ phải thai hỏa người khác. Tiết lục chút nào không ngại không có phong độ, ác độc nói chậm rãi mà ra. Hắn là cái mang thù người, ai nếu chọc hắn nhất định phải còn trở về, càng miễn bản nữ nhân này dám chửi hắn tức phụ, này càng là không thể chịu đựng. Tương Bảo Châu rốt cuộc nhịn không được qua một tiếng khóc, nàng không thể tin được này, nam nhân thế nhưng như thế nhục nhãn nàng, nàng nhìn đối phương không sao cả bộ dáng trong lòng sinh khi rồi lại luyến tiếp hướng về phía hắn phát hỏa. Nàng cảm thấy nàng chính là nổi điên, thế nhưng chỉ thấy một mặt liền thích thượng người này, quả thực không thể hiểu được. Nhưng nàng thật sự không chế không được nàng chính mình, nàng chính là muốn gả cho hắn, hắn mắng nàng, nàng tuy rằng khổ sở, nhưng nàng vẫn là muốn cùng hắn càng tiến thêm một bước. Từng bảo châu hai mắt đấm lệ, thoạt nhìn nu nhược động lòng người, nàng lấy ra đại gia tộc quý nữ ứng có dáng vẻ, đối tiết lục nói, ngươi nói như thế ta lương tâm nhưng an, ta thiệt tình hâm mộ ngươi. Ngươi lại lấy như vậy ác độc nói ta. Ngươi biết không? Nếu là những người khác ta đã sớm làm quốc công phủ người đem hắn đánh một đốn. Ta là bởi vì thích ngươi mới cho ngươi cơ hội nhục nhã ta. Tiết Lục, ta so thường thị càng thích ngươi càng có thể cho ngươi mang đến càng tốt tiền đồ. Ta hy vọng ngươi có thể phân rõ chủ yếu và thứ yếu. Tiết Lục những mày có chút không kiên nhẫn, ngươi mắng ta nương tử, ta mắng ngươi, thực công bằng. Ta lương tâm phi thường hảo, một chút đều không đau. Còn có, ta tiền đồ ta sẽ chính mình đi tránh. Không cần phải ngươi một cái không liên quan người nhọc lòng. Tai kiến. Hy vọng vĩnh viễn không thấy. Hắn đi ra hai bước đột nhiên lại quay đầu lại, đối phát ngốc từng bảo châu nói, còn có ta cảnh cáo ngươi, đừng lại nghĩ tìm ta nương tử phiền thoái, bằng không ta chính là đua thượng này mệnh cũng muốn cho các ngươi trả giá đại giới. Muốn thiêu chết trương võ thời điểm hắn không sợ, hiện tại đối thượng so nhà mình cường đại sở quốc công phủ hắn vẫn như cũ không sợ. Tiết lục bị quét hưng, trực tiếp trở về nhà. Sau đó lại làm trường sẽ đi đưa tiền văn tiến báo tin, nói chính mình có việc không đi. Thường như hoan thấy hắn đột nhiên trở về, biểu tình còn rất là không tốt, liền hỏi nói, không phải cùng tiền văn tiến ra cửa uống trà sao. Tiết lục hừ hừ, dựa qua đi, đem thường như hoan ôm lại đây, nói, ra cửa gặp phải một kẻ điên, đen đuổi thực, không đi. Thường như hoan sửng sốt lập tức nghĩ đến là từng ra mẹ con, này từng ra cũng là kinh thành đại tộc, sở quốc công ở trên triều đình lại là chính chữ người. Không nghĩ trong nhà lại có như thế phẩm hạnh phụ nhân Bọn họ ở kinh thành trừ bỏ này Mẹ con cũng không treo chọc người nào Liên nghe tiết lục nói Nương tử, ta ngày mai đi lão sư trong nhà ngươi tạm thời không cần ra cửa Tình gặp phải kẻ điên ảnh hưởng tâm tình Thường như hoan cười đồng ý Chờ ngày hôm sau tiết lục ra cửa Thời điểm liền cùng tiết trúc mang theo tiết hồng nguyên chơi Tới rồi buổi chiều tiết lục Từ tàu chính ra trở về Trên mặt có chứa vui mừng Lôi kéo thường như hoan nói lão sư nói ta đáp rất tốt Thường như hoan khen thưởng dường như sờ sờ đầu của hắn, không tồi. Tiết lục đôi mắt lượng lượng, hắc hát hắc hát cười không ngừng, nương tử, ta khảo không tồi, buổi tối có khen thưởng không. Thường như hoan mặt tối sầm, một cái tắt chụp hắn chán thượng kinh người đẩy, tránh ra. Thi hội thành tích ở thi song sau 10 ngày ra tới, bảng đơn ra tới cùng ngày, chương sẽ sáng sớm liền chạy ra đi nhìn, đợi không bao lâu, liền thấy hắn chỉ ăn mặc một con giày trở về, vừa chạy vừa hô, lao ra chúng hội nguyên, lão ra chúng hội nguyên toàn bộ trên đường người đều nghe thấy được hắn tiếng la. Ngay sau đó mặt sau truyền đến mấy cái báo tin vui quan sai. Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây bọn họ này tân chuyển đến hàng xóm. Cư nhiên là tân tấn hội nguyên một nhà. Trong lúc nhất thời khách nhân vào cửa chúc mừng thanh âm không ngừng. Tiết lục nơi này chúng hội nguyên, nơi đó từng bảo châu liền đối vương thị nói, nương, ngài xem tiết lục chúng hội nguyên, chỉ cần thi đình phát huy bình thường, hẳn là chính là trả nguyên. Nương à, ca ca không biết cố gắng, bà ngoại trong nhà lại suy tàn. Ngài cho dù tưởng cho ta tìm cái càng cao dòng dõi có nhị thúc nhị thẩm ngăn đón chỉ sợ cũng không được, hơn nữa tổ phụ ái tài, nếu là này trạng nguyên thành hắn tôn nữ thế, hắn còn có không thích đạo lý. Phía trước vương thị ở thường như hoan trong tay ăn mệt, có chút tức muốn hộp máu muốn cho từng bảo châu đánh mất ý niệm, bởi vì nàng cảm thấy từng bảo châu lại vô dụng kia cũng là sở quốc công ruột thịt cháu gái, kinh thành vẫn là có rất nhiều nhà cao cửa rộng tưởng cưới nàng vào cửa, tuy rằng tới cửa cầu hôn đều không phải đích trưởng tử. Nhưng ra thế cũng so với kiêng nghèo cử nhân tốt hơn một ngàn lần. Nhưng lại cứ từng bảo Châu là cái tính tình quái dị người, một khi nhận định tiết lục liền chết cũng không quay đầu lại. Vương thị suy tư một lát, nghĩ đến nhi tử không tiền đồ, trượng phu mắt lạnh, nàng lại kiên định đem nữ nhi gả đến tiết gia quyết tâm tới. Tiết gia giờ phút này lầm vào cao hứng giữa, cũng tới rồi lúc này hai vợ chồng cảm thấy không có hạ nhân không có phương tiện tới, vì thế làm trường quản gia tìm tới mẹ mình mua bốn cái nha đầu còn có bốn cái gã sai vặt trở về. Mà lúc trước thường như hoan giới tình thế cấp bách mùa tới bốn cái tráng hán tất chỉ cần phụ trách trong nhà an toàn là được. Tới rồi chẳng bạn, tiền văn tiến cũng vẻ mặt ý cười tới, lần này hắn có thể cao trung, hắn cho rằng là tiết lục đề điểm chi cố, cho nên tới tiết ra sau liền hướng tiết lục nói tạ. Tiết lục không thèm để ý cười nói, tiền huynh quá mức khiếm tốn, mặc dù không có ta nói kia vài câu, tiền huynh giống nhau có thể cao trung. Tiền văn tiến thứ tự trung đẳng, chỉ cần thi đỉnh phát huy bình thường hẳn là chính là nhị giáp. Cái này làm cho tới khi lo lắng chung đồng tiến sĩ Tiền Văn Tiến vui mừng không thôi. Tiết lão đệ mới là khiêm tốn, lần này ngươi chúng hội nguyên, ngày nào đó thi đình chỉ cần bình thường nên là trạng nguyên. Lại nói tiếp chúng ta Thanh Hà huyện đã thật nhiều năm không có ra quá trạng nguyên, ngươi lần này cần phải nổi bật cực kỳ. Có một chút Tiền Văn Tiến không có nói, tiết lục năm nay bất quá 23 tuổi, nếu hắn thật chúng trạng nguyên, kia đã có thể thật là sử thượng hiếm thấy. Hai người lại nói chút thi đình sự tình. Tiền Văn Tiến lúc này mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Tới rồi 3 tháng mùng 1, Tiết Lục mặc chỉnh tề, ngồi trên nhà mình tân mua xe ngựa, một đường hướng hoàng cung mà đi. Hôm nay là thi đình nhật tử, 10 năm gian khổ học tập khổ đọc, đem ở chỗ này chứng kiến cuối cùng kết quả. Chương 88. Tiết Lục cùng Tiền Văn Tiến ở cửa cung tương ngộ, hai người chỉ nói hai câu lời nói liền tách ra, chờ đợi tiến cung thi đình. Giờ Thiên Mạc có thái giám ra tới dẫn bọn hắn tiến cung, Tiết Lục làm hội nguyên theo lý thường hẳn là xếp hạng cái thứ nhất dẫn đường thái giám bàng công công tò mò nhìn hắn một cái thấy hắn hồi một bình tĩnh ý cười trong lòng không cấm âm thầm gật đầu có học thức có lễ phép quan trọng là này phân ổn trọng kính nghi nghĩ đến ra tới khi bệ hạ dặn dò bàng công công âm thầm đánh giá này đó tân tấn cử tử có người biết hắn là hoàng đế bên người hầu nhân không tránh được cười làm lành lấy lòng cũng có người mắt cao hơn đỉnh xem thường hắn này thái giám có thể giống này hội nguyên giống nhau như người bình thường đối đại thật đúng là không nhiều lắm Bàng công công nếu ra tới dẫn người, đối này đó tiến sĩ tên húy tự nhiên rõ ràng, hắn nghĩ đợi chút đem người này điều tra một phen, nhìn xem có không vì bệ hạ sử dụng. Đừng nhìn bệ hạ quý vì thiên hạ chi tôn, nhưng nhân đăng cơ thời gian không dài, quyền to còn không thể nắm ở trong tay, quyền thần cầm quyền, bệ hạ tuy tưởng chăm lo việc nước, còn phải đi rất dài một đoạn đường. Kinh thành thế gia quyền lợi rắc rối khó gỡ, trong chiều đại thần kết bè kết cánh, bệ hạ tuy có người ủng hộ, lại đội ngũ quá tiểu, năng lực quá kém. Bệ hạ hiện tại nhất yêu cầu chính là nhân tài. Khoa khảo là triều đình lựa chọn và bổ nhiệm quan lại chế độ, đương nhiên cũng là hoàng thượng tuyển chọn tâm phúc quan viên chế độ. Mỗi giới khoa khảo cao chung người hàn môn học sinh thiếu, con nhà giàu nhiều, cho nên hoàng thượng có thể tuyển ra tới người đã thiếu càng thêm thiếu. Hơn nữa nhân tài tốt xấu lẫn lộn, có lẽ là nghỉ đông con cháu không có căn cơ, nhưng năng lực lại không đủ, hiện tại hoàng thượng nhất thiếu đó là hàn môn xuất thân lại có năng lực quan lại. Bàng công công dọc theo đường đi tưởng rất nhiều. Thực Mau liền tới rồi Trương Phúc Cung, nơi này là toàn bộ triều đình thượng triều nghị sự địa phương, địa phương đại, 300 cái tiến sĩ đi vào cũng không có vẻ chen chúc. 300 người đứng yên, liền thấy quan chủ khảo ra tới tuyên bố khảo thí yêu cầu, sau đó tiến sĩ nhóm mỗi người một bản án, chờ đợi khảo thí bắt đầu. Thang đến khảo thí bắt đầu sau, hoàng thượng mới dẫn người lại đây, có người tò mò hoàng thượng diện mạo, trộm ngẩng đầu đi xem, cũng có người khẩn trương hai đuổi run rẩy. Tiết Lục tuy cũng tò mò hoàng thượng là nhân vật kiểu gì, Nhưng cũng hiểu được trước mắt quan trọng nhất vẫn là khảo thí, chỉ cần hắn thi đậu hảo thành tích, như vậy về sau tự nhiên có gặp mặt Hoàng thượng cơ hội. Thưa Đức Đế ở bàn gian chậm rãi đi lại, tới rồi tiết lục trước mặt khi rõ ràng có chút kinh ngạc, đây là năm nay hội nguyên. Quan chủ khảo Mã Đại Nhân trả lời, hồi bệ hạ, đúng là người này. Thưa Đức Đế âm thầm gật đầu, không tồi, thế nhưng như thế tuổi trẻ. Mã Đại Nhân có nề nếp nói, đây đều là Hoàng Ân Nguyên ngông quần quận làm thư sinh nhóm có cơ hội tham gia khoa khảo sau đó mã đại nhân lại đem tiết lục quê quán cập thi hương thành tích chờ nói một lần thưa đức đế cười gật đầu sau đó lại ở quay đầu lại thời điểm nhìn bảng công công liếc mắt một cái bảng công công hiểu ý lập tức người tìm hiểu đi thi đình khảo thí mãi cho đến buổi chiều giao quyển thượng từ sau tiết lục chỉ cảm thấy bụng đói kêu vang nhưng bởi vì khảo thí thời gian không đến tiết lục chỉ có thể ngồi ngay ngắn chờ thời gian đã đến ra hoàng cung sau các tiến sĩ nhóm liền tách ra thi đình thành tích muốn ba ngày sau ra tới Bọn họ chỉ cần trở về chờ tin tức là được. Tiễn văn tiến ở cửa cung chờ hắn, thấy hắn ra tới, hỏi, tiết đệ khảo như thế nào. Tiết lục liếc nhìn hắn một cái, lôi kéo hắn lên xe ngựa, nói, ngày thường trình độ. Hắn tự nhiên sẽ không nói hắn đáp thực không tồi, hắn không biết hoàng thượng trong lòng suy nghĩ, cũng không biết có thể hay không vào hoàng thượng mắt. Nhưng Tiễn văn tiến lại bĩu môi, đó chính là không tồi. Vi huynh lần này chỉ sợ muốn rất vào đồng tiến sĩ. Lúc này mới khảo xong ngươi liền buồn lo vô cớ. Yên tâm trở về nghỉ ngơi, chờ gián thông báo đi. Tiên Văn Tiến ở hắn nơi này không chiếm được căn ủi, chỉ có thể trở về hội quán. Mà Tiết Gia cũng đã chờ Tiết Lục đã trở lại. Thượng Như Hoan bị hảo đồ ăn, hắn vừa vào cửa liền thúc đẩy. Thượng Như Hoan không hỏi khảo thí tình huống, Tiết Lục cũng chưa nói. Sau khi ăn xong theo thường lệ ôm Tiết Hồng Nguyên chơi một lát, chờ hắn ngủ lúc này mới ôm Thượng Như Hoan lại nhảy nói hôm nay việc. Thượng Như Hoan kiên nhẫn nghe, thường thường trả lời thượng hai câu. Tiết Lục thỏa mãn nói. Nương tử có thể cưới được ngươi thật tốt Thường như hoan nhướng mày Đó là tự nhiên, bất quá nhưng có người cảm thấy Ngươi cưới người đàn bà đánh đá xấu Thê trở gả cho ngươi đâu Nhắc tới khởi cái này Tiết lục liền có chút bực mình Hắn hư một tiếng, sở trường cao nàng Miễn bản này đó đen đuổi người, mất hứng Hôm nay vi phu khảo thí vất vả Nương tử nhưng đến hảo hảo chấn an chấn an ta Lấy tiểu roi chịu một đốn Thường như hoan không phúc hậu cười nói Tiết lục dầm gì nói Nương tử mới luyến tiếp vi phu còn phải lưu trữ một thân sức lực hầu hạ nương tử đâu. Nương tử, nương tử, hảo nương tử. Thường như hoan trước sau cho rằng khai trai sau nam nhân chính là đói khát một mùa đông lang như thế nào đều uy không no, cố tình tiết lục lại là hắn thân thể tốt, làm nàng đặc biệt đau đầu. Ba ngày sau thi đình thành tích ra tới, không đợi tiết ra phái người đi xem bảng, liền có một bát một bát báo tin vui quan sai tới cửa tới. Tiết lục chúng chẳng nguyên. Đã từng kia gạt người đạo sĩ tiên đoán thành thật. Tiền thị treo ở bên miệng thượng mười mấy năm nguyện vọng cũng thành thật. Chỉ tiếc tiền thị không phúc khí, không có thể nhiều chờ mấy năm nay liền đi. Thường như Hoan bị hảo tiền thưởng ứng đối lui tới quan sai cùng tới cửa chúc mừng hàng xóm, mà Tiết Lục tắc đi theo tuyên chỉ thái giám vội vội vàng vàng tiến cung đi tham gia Quỳnh Lâm yến đi. Sở quốc công phủ nội, Từng Bảo Châu biết được Tiết Lục chúng Trạng Nguyên, trong lòng tràn đầy vui mừng, nàng lôi kéo Vương thị tay kích động nói: "Nương, ngài xem ta ánh mắt hảo đi, Tiết Lang quả thực chúng Nguyên." Vương thị tuy rằng phía trước nghe được tiết lục học vẫn không tồi, khá vậy chỉ cho rằng có thể khảo cái nhị giáp liền không tồi, ai thừa tưởng thế nhưng chúng chẳng nguyên. Tuy rằng trạng nguyên mỗi ba năm ra một cái, nhưng bọn hắn hơn quý trong nhà nhất thiếu chính là trạng nguyên. Nếu nàng thật có thể bắt lấy này trạng nguyên, quốc công gia có phải hay không liền đối bọn họ nhìn với con mắt khác? Nương, ta muốn đi xem tiết lang dạ phố. Từng bảo châu đôi mắt sáng ngời, chờ mong nhìn vương thị. Vương thị trong lòng cũng có chờ mong, nghị nghĩ liền đáp ứng rồi lại liếc mắt một bên thứ nữ, lạnh lùng nói, khánh giao cũng đi theo đi thôi. Nếu chỉ từng bảo châu một người ra cửa, không nói được thế tử ra lại có tranh cãi, chi bằng cùng nhau đi ra ngoài, thế tử ra đã biết cũng sẽ không như thế nào. Tuy rằng trong lòng thực khó chịu thế tử ra nhìn chúng thứ nữ, nhưng sự thật như thế, tới rồi loại này thời điểm còn phải trông cậy vào này thứ nữ tới làm gánh trách nhiệm. Từng khánh giao trong lòng vui vẻ, không người đáp ứng. Từng bảo châu vui mừng cũng không rảnh lo tìm từng khánh giao phiền thoái. Bay nhanh về phòng thay quần áo trang điểm thỏa đáng, sau đó mang lên nha hoàn gã sai vật đi kinh thành đông đường cái. Tiết Lục đi theo tuyên chỉ thái giám tiến cung dự tiệc, đông đảo Tân tấn tiến sĩ nhóm đều không sai biệt lắm tới, nhìn thấy Tân tấn trạng nguyên tới, Mặc Kệ Thiệt tình vẫn là giả ý đều sôi nổi đứng dậy nói thanh chúc mừng. Tiết Lục nhất nhất chắp tay hồi tạ sau đó vào ngồi. Hắn bảng tiệc cùng bảng nhãn cùng thám hoa ở một chỗ, chỉ là bảng nhãn tuổi không nhỏ, có hơn 40 tuổi, chính là thám hoa lang tuổi cùng hắn tương tự, xem đối phương ăn mặc Vừa thấy liền biết là Phú Quý Nhân ra con cháu. Ba người không tránh được lại Hàn huyên một hồi, thẳng đến khai tịch, lúc này mới an tĩnh lại. Quỳnh Lâm Yến sau là tiến sĩ dạ phố. Tiết lục thân xuyên hồng bào cưới cao đầu đại mã đi tuất đảng trước đầu, hơn nữa dung mạo xuất chúng, đưa tới nhất bang các thiếu nữ thét trói thai. Mà thường như hoan giờ phút này cũng đã mang theo Tiết Hồng Nguyên cùng Tiết Trúc tới rồi trước đó dự định trà lâu ngồi xuống, chỉ là bọn hắn định vãn, hảo vị trí đều bị đại quan Quý Nhân ra ra quyến định rồi cho nên bọn họ vị trí có chút hẻo lánh. Tiết Lục đi qua thời điểm Tiết Hồng Nguyên hết lớn. À, người nọ là cha ta, cha, cậu Đản Nhi ở chỗ này nha. Tiết Hồng Nguyên dưới tình thế cấp bách hô lên chính mình Nhũ danh nháy mắt bưng kín miệng, thường như hoan cười không kềm chế được. Ra bên ngoài nhìn lên đối diện thượng Tiết Lục nhìn qua ánh mắt, hai người ánh mắt tương lộ, nhìn nhau cười. Bên trong bao hàm tình yêu cùng sủng nghịch kéo dài tình nghĩa ở hai người trung gian chạy xuôi Một bên Tiết Trúc chớp chớp mắt, rất là hâm mộ. Nếu là nàng cũng có thể gặp gỡ như nàng ngũ thúc như vậy phu quân thì tốt rồi. Đang lúc hai người ánh mắt sai khai thời điểm, chợt nghe một nữ tử giọng the thế nói, tiết lục, ta muốn gả cho ngươi. Chứ bỏ ngươi ta ai đều không gả. Ở Mỹ đám người đầu tiên là một tính, tiếp theo lại ở Mỹ lên. Mỗi năm bảng hạ bắt tế người đếm không hết. Năm nay trạng nguyên cùng bảng nhãn diện mạo đều là thượng đảng diện mạo, hơn nữa tuổi lại không lớn, không nói được này hô lớn người chính là nhà ai quý nữ. Thường Như Hoan trên mặt chưa thối lưu ý cười nháy mắt liễm đi, trong mắt hàn băng hiện ra. Từng bảo Châu quả nhiên không chịu hết hy vọng. Thường Như Hoan đứng dậy ôm Tiết Hồng Nguyên đối Tiết Trúc nói: Tiểu Trúc chúng ta trở về. Tiết Trúc có chút lo lắng, Ngũ Thẩm Nhi, ngươi không sao chứ? Tiêu từng ra tiểu thư hảo không biết xấu hổ, cư nhiên như vậy. Thường Như Hoan cười lạnh nói: Nàng việc này tưởng bức bách ngươi Ngũ thúc cưới nàng đâu, đáng tiếc nàng chọn sai người. Chúng ta nhưng không sợ này đó đầu Châu mặt ngựa. Tiết Trúc gật đầu. Chính là như vậy, chúng ta đi. Mấy người ngồi xe ngựa trở về, còn chưa vào cửa, liền thấy tiết lục thở hồn hển đuổi theo. Nương tử, nương tử, việc này giao cho ta, định có thể xử lý thỏa đáng. Tiết lục thượng trước mặt, tiếp nhận nàng trong lòng ngực tiết hồng nguyên, đối thường như hoan nói. Nương tử, chúng ta không sợ này đó, nàng còn không phải là tưởng bức bách ta cưới nàng sao, môn đều không có. Hư cũng là hư nàng thanh danh, cùng chúng ta không quan hệ. Thường như hoan thấy hắn cấp thành như vậy, không khỏi hỏi, dạ phố kết thúc. Tiết Lục thành thành thật thật lắc đầu, còn không có. Vậy ngươi liền như vậy ném xuống những người khác chạy. Tiết Lục chớp chớp mắt, lời lẽ chính đang nói, thiên đại sự cũng không bằng nương tử quan trọng. Vì nương tử vứt bỏ trạng nguyên dạo phố lại như thế nào? Thường Như Hoan trong lòng cảm động, bởi vì nàng biết Tiết Lục nếu nói như vậy, trong lòng chính là như vậy tưởng, có thể có như vậy cái nam nhân một lòng vì chính mình, nàng còn có cái gì sợ? Trương Quán gia, thay ta lấy cùng dây thường lại đây. Thường Như Hoan cười phân phó. Trương quản gia nghĩ hoặc, thái thái muốn dây thường làm cái gì? Thường như hoan nói, thắt cổ. Phần 89. Chương 89. Thường như hoan nói thắt cổ, nhưng sợ hãi mọi người. Trưng quản gia nhất thời liền dọa ngây người, thái thái, không được a, tiểu thiếu ra còn nhỏ đâu. Hắn có chút không rõ, nhà hắn lao ra mới vừa thi đậu trạng nguyên, nhà hắn thái thái sao liền như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu. Trương sẽ lại có chút minh bạch, vội vàng kéo hắn cha đi rồi. Tiết lục ngẩn người sau đó mắt sáng rực lên. Nương tử, này có thể hay không đối với ngươi thanh danh không tốt. Thường như hoan liếc xéo hắn liếc mắt một cái, nếu không phải ngươi ta sẽ có như vậy hy sinh. Nói thật thanh danh thứ này nàng sắc không thế nào để ý, huống hồ lần này vốn không phải bọn họ sai, bọn họ làm sao sợ chi hữu, nào lớn mất mặt cũng là từng ra, mà không phải bọn họ. Chỉ cần tiết lục kiên trì, hơn nữa từng bảo châu trước kia thanh danh, bên ngoài chỉ biết đồng tình bọn họ phu thê. Tiết lục có chút ngượng ngùng, lấy lòng nói, nương tử. Chúng ta hảo sinh mưu hoa mưu hoa, nhất định phải dùng một lần giải quyết cái này phiên thoái. Thường như hoan không phúc hậu sờ sờ cằm, cảm thấy việc này được không? Đời trước chưa làm qua diễn viên, đời này liền làm một lần đi. Chưa hôm đó, Trương Nương Tử vành mắt đỏ bừng biểu tình hề phải ra cửa mua đồ ăn, quen biết Đại Nương hỏi. Trương Nương Tử hôm qua không còn nói nhà người chủ mẫu làm người phúc hậu, hôm nay như thế nào thành dáng vẻ này? Trương Nương Tử lắc đầu thở dài, hướng tả hữu nhìn nhìn đối kia Đại Nương nói, Đại nương không biết Lão gia nhà ta mới vừa trúng trạng nguyên, kết quả hôm nay dạo phố thời điểm có người hướng hắn hô to phi hắn không gả. Nhà ta chủ mẫu thiện tâm suốt ruột dưới thượng điếu. A, đã chết. Đại nương kinh hô. Trương nương tử trưng nàng, không đâu. Lão gia nhà ta đối Thái Thái tình cảm thâm hậu, lúc ấy vừa lúc trở về, khóc lóc thảm thiết, hảo không thương tâm. Chỉ là kia mơ ước lão gia nhà ta nữ tử địa vị quá lớn, lão gia nhà ta cùng Thái Thái chính vì này phát sâu đâu. Nhà ta chủ tử đối hạ nhân phúc hậu. Ta này cũng vì bọn họ sốt ruột đâu. Cũng biết là nhà ai nữ tử như vậy gắn lớn. Đại nương lại hỏi. Nghe nói là sở quốc công phủ đích tiểu thư, ta liền không rõ. Này đại gia nữ tử như thế nào thế nào cũng phải bái cái đàn ông có vợ không bỏ đâu. Ta nghe lão ra chất nữ nói lao ra nhà ta cùng thái thái thành thân nhiều năm, cảm tình phi thường hảo. Đã từng nói rõ, cuộc đời này chỉ thái thái một người, tuyệt không nạp tiếp đâu. Trương nương tử đem đồ ăn trăng hảo, lại nói, thời điểm không còn sớm ta phải chạy nhanh trở về. Mua đồ ăn đại nương không cho đi, giữ chặt năng nói, này tiểu thư như thế nào liền nhận định trạng nguyên lang đâu, thám hoa lớn lên cũng không kém a. trương nương tử bĩu môi hừ nói, kia tiểu thư là ở lão ra nhà ta bồi thái thái ra cửa thời điểm thấy, hơn nữa thừa dịp lao ra nhà ta khảo thí thời điểm lại nhiều lần tới cửa bức bách nhà ta thái thái, thế nhưng lấy một ngàn lượng bạc bức nhà ta thái thái tự thỉnh hạ đường. Cái này cũng chưa tính, kia tiểu thư mâu thân, tốt xấu cũng là thế tử phu nhân, thế nhưng từ nữ nhi hồ nháo. Còn muốn dùng 5.000 lượng bạc làm nhà ta thái thái hạ đường cho nàng nữ nhi thoái vị Ngươi nói thiếu không thiếu được ca Đại nương trưởng lớn đôi mắt, 5.000 lượng Chính là 1.000 lượng, đừng nói làm ta hạ đường Như thế nào đều được ai nhà người thái thái thật là lợi hại Trương nương tử khinh thường nói Nhà ta thái thái cũng là người đọc sách ra ra tới Không kiên cường đâu Đương trưởng đem ngân phiếu quăng ngã các nàng trên mặt Ngươi cũng không biết ngay lúc đó tình cảnh tiêu tiêu một cái hạ giận Nhà ta thái thái nhưng không để bụng điểm này bạc khí tiết. Khí tiết hiểu hay không? Ta đi rồi. Nàng đi rồi hai bước lại trở về đối đại nương nói, ngại nhưng ngàn vạn đừng nói cho những người khác. Đại nương lời thề son sắt bảo đảm, yên tâm, ta kín miệng thật đâu, tuyệt không nói cho những người khác. Trương Nương tử đi rồi. Nay đại nương đối quanh thân làm vườn bán các nữ nhân mới tay, nhỏ giọng nói, cùng các ngươi nói à? Vì thế không đến hai ngày công phu toàn kinh thành người đều biết sở quốc công phủ đích trưởng nữ bức bách tân tấn trạng nguyên thê tử thượng điếu. đương nhiên người bị cứu về rồi. Có từng bảo châu ương ngạnh đoạt phu thanh danh xem như truyền ra đi Nhớ trước đây sợ hãi bị từng bảo châu coi trọng vội vàng thành thân bọn nam tử không khỏi sợ hãi Này thành thân còn có thể đi đoạt lấy, kia bọn họ có phải hay không cũng không an toàn Đương nhiên từng bảo châu hiện tại một lòng một dạ ở tiết lục trên người Tiến sĩ dạo phố ngày đó trước mặt mọi người hô lên phi tiết lục không gả lời này Chính là đánh bức bách tiết lục mục đích Lại không dự đoán được thường như hoan sẽ nghe thế tin tức đương khẩu tốt nhất điếu Hơn nữa nhân gia trạng nguyên lang là cái tình thâm ý trọng nam tử, trước mặt mọi người thề tuyệt không hưu thê càng sẽ không nạp tiếp. Lúc này từng bảo châu thanh danh ở kinh thành truyền khai, sở quốc công phủ nội vương thị cấp đầy đầu là hãn, nàng hận sắt không thành thép nhìn từng bảo châu nói, làm ta nói ngươi cái gì hảo, không phải theo như ngươi nói không cần hành động thiếu suy nghĩ sao. Ngươi này đem ta nói trở thành gió thoảng bên hai. Lần này ngươi tổ phụ khẳng định là đã biết, chúng ta nương hai đều cho hết. Sở quốc công làm người chính khí nhất không thể gặp này hậu viện dơ bẩn việc lần này từng bảo châu là thuốc ngựa trên đùi. nhưng vương thị sốt ruột từng bảo châu lại không sao cả nàng nói tổ phụ nhất chú trọng mặt mũi lần này ta trước mặt mọi người hô lên tới hắn nếu không đem ta thật sự gả cho tiết lang kia người ngoài không được nói ta tổ phụ không có bản lĩnh vì từng ra mặt mũi tổ phụ khẳng định sẽ đem ta gả cho tiết lục nàng nói tin tưởng tràn đầy chính là nắm chính xác chính mình tổ phụ hảo mặt mũi việc này vương thị lại cảm thấy không dung lạc quan Nhưng thật ra cảm thấy khó Nàng nhìn mắt tự tin tràn đầy nữ nhi nói Ta còn nghe nói tiết lục trước mặt mọi người Cấp kia thôn phụ thề cuộc đời này Tuyệt không hưu thê tuyệt không nạp tiếp Từng bảo châu không sao cả nói Hắn không thôi thề làm kia thường thị tự thỉnh hạ đường Chính là không nạp tiếp Hừ, ta lại không phải làm tiếp quản này làm cái gì Mấy ngày sau tiết lục Bọn họ bắt đầu bị thù quan Làm tiền tâm giáp Tiết lục trực tiếp bị trao tặng từ lục phẩm Hàn Lâm Viện Tu Soạn Từ đây bắt đầu rồi đi làm nhật tử Mà sở quốc công phủ nội đây đầu đầu bạc nhưng tinh thần quắc thước sở quốc công giận trừng mắt trước sở quốc công thế tử tàng dụ nói, Người sinh hảo nữ nhi, đem từng ra mặt đều mất hết. Tàng dụ trên mặt ngượng ngủng, vội túi đầu không lưng nhận lỗi, là nhi tử không phải, nhi tử trở về định hảo sinh quản giáo. Sở quốc công hừ lạnh một tiếng, quản giáo. Bảo châu năm nay nên 18 đi. Tìm cái nhà chồng gà đi ra ngoài làm nhà chồng quản giáo đi, chúng ta từng từ đường tiểu, nhưng quản không được nàng. Mấy năm nay không thiếu gây hòa đi. Chúng ta từng ra cũng không thể vẫn luôn cho nàng thu thập cục diện dối rắm Một cái đích trưởng nữ thế nhưng làm ra như thế đổi phong bại tục sự tỉnh tới. Hắn càng nói càng khí, trong tay chén trà bàng ngã trên mặt đất, nhìn một cái bên ngoài nói, đều đem nhân ra thái thái bức cho thượng điếu. Nàng cũng thật lợi hại. Nàng có bản lĩnh thật đem người đánh bại thượng vị cũng đúng à, nhân ra nam nhân trước mặt mọi người thề tuyệt không hưu thề tuyệt không nạc tiếp. Tàng dụ trong lòng thầm hận cái này cho hắn thêm phiền toái nữ nhi. Lại nghĩ đến một cái khác chi kỷ nữ nhi trong lòng mới dễ chịu chút, hắn do do dự dự ngẩn đầu đối sở quốc công đạo, cha, kia tiết lục cũng là nhân tài, nghe nói bệ hạ đối hắn ấn tượng tức vì không tồi, sau này đế sủng đều có khả năng. Mà người này lại là có năng lực người, chúng ta sao không mượn sức lại đây? Như thế nào mượn sức? Sở quốc công cười lạnh, giúp đỡ ngươi kia hảo nữ nhi bức cho nhân ra hạ đường làm nàng gả qua đi. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Tăng dụ nhỏ giọng nói, cũng không phải không có khả năng. Này mượn sức vừa nói, nào có so quan hệ thông ra càng bền chắc, một cây thẳng thượng châu chấu có thể so hai chiếc thuyền thượng khá hơn nhiều. Sở quốc công mau bị chính mình đứa con trai ngu ngốc này khí cười, tưởng hắn một đời anh danh thế nhưng sinh ra bậc này ngu xuẩn nhi tử, càng làm cho hắn vẫn nộ chính là còn cho hắn nhi tử cưới cái càng vì ngu xuẩn thê tử trở về, tiện đà sinh một cái ngu xuẩn tôn tử cùng một cái không biết xấu hổ cháu gái. Hắn thậm chí tưởng, ít nhiều hắn thân thể ngạnh lãng, phàm là thân thể có điểm không tốt đều có thể bị này ngu xuẩn toàn gia cấp tức chết rồi. Cứ như vậy người cư nhiên là hắn người thừa kế, là tương lai sở quốc công, có như vậy chủ tử, hắn đã chết đều có thể dự đoán đến từng gia tương lai. Người đã chết này tâm đi. Sở quốc công giận sôi máu, đối tàng dụ nói, cho ngươi một tháng thời gian, chạy nhanh đem ngươi kia mất mặt xấu hổ đồ vật gả đi ra ngoài, nếu không liền đi trong miếu quá cả đời đi. Tàng dụ là cái không có người tâm phúc nam nhân, mới vừa đề nghị thời điểm hắn cảm thấy ý tưởng không tồi lại vẫn là bị phụ thân cự tuyệt trong lòng phiên muộn tự nhiên sở quốc công nói cái gì ứng cái gì quay đầu trở lại đại phòng sân thời điểm thấy ánh đèn hạ vương thị tức khắc mất hứng thú hướng gì di nương đi nơi nào rồi dì di, di nương là từng khánh giao mẫu thân xuất thân nhà nghèo lại thật là khôn khéo những năm gần đây bằng vào chính mình ôn nhu tiểu ý chính là bảo trì ân sủng thấy tăng dụ tiến vào sắc mặt không hảo tự nhiên một phen dò hỏi tăng dụ tâm tình buồn bực đem sự tình nói ra di, di nương trong mắt đi dạo thở dài nói cũng là ta sẽ không phía trước khánh giao trở về nói với ta khởi thái thái cùng đại tiểu thư đi tiết ra sự tỉnh thời điểm muốn nói cho ngươi lúc ấy ta cảm thấy không nhiều lắm sự liền không làm đi nếu là lúc trước sớm chút nói cho thế tử ra, chỉ sợ hiện tại cũng sẽ không như vậy tăng dụ thở dài này không trách ngươi trước mắt cha làm ta trong một tháng đem nàng gả đi ra ngoài này nhưng khó khăn mấy năm nay cho nàng tương xem người cũng thật không ít nàng ở kinh thành thanh danh thực sự có như vậy kém dị di nương muốn nói lại thôi Cuối cùng chỉ có thể nói, là không được tốt. Tăng dụ thấy hỏi không ra tới liền không hề hỏi, chỉ ngày hôm sau thời điểm cố ý tìm người hỏi thăm hỏi thăm mới biết chính mình này nữ nhi đã thanh danh vang vọng kinh thành. Trách không được không có đích trưởng tử mặt trên cầu hôn, trách không được sớm chút năm cố ý kết thân người cũng chưa động tính. Cảm tình chính mình nữ nhi trải qua nhiều như vậy lợi hại sự, chính là hắn có nhi tử cũng sẽ không cưới như vậy nữ nhi à. Tăng dụ mãn kinh thành chọn con rể thời điểm. Tiết ra một nhà bốn người đang cùng tốt đẹp mỹ vui vui vẻ vẻ ngồi ở cùng nhau ăn nổi. Tiết Hồng Nguyên ăn đầy miệng đều là tương vừng, đối thường như Hoan nói, nương, này tương ăn ngon thật. buồn chiêu hạt mẹ không tính thiếu, cũng ép có chút ít du, nhưng không có ma thành tương vừng. Mấy ngày nay thời tiết lại lạnh xuống dưới, thường như Hoan muốn ăn nổi lại cảm thấy nhạt nhẽo, liền cùng trương nương tử đám người nghiên cứu mài ra này tương vừng tới phối liệu. Không nghĩ Tiết Hồng Nguyên thế nhưng thực thích, hận không thể mỗi ngày đều ăn một ít. Tiết Lục cấp thường như hoan gấp đồ ăn, cười tủm tỉm nói, nương tử, tâm tình hảo điểm không? Thường như Hoan phi thường hưởng thụ, vơi lòng gật đầu. Còn hành, ngày mai khởi ngươi liền phải thưởng đăng giá. Nhớ rõ muốn biểu hiện tình thâm ý trọng chút, còn phải khen khen ta nhiều hiền huệ nhiều thiện lương nhiều ôn nhu biết không? Tiết Lục chạy nhanh gật đầu, buông chiếc đuôi tỏ vẻ nói, vi phu nhớ kỹ. Ân, nếu là không nhớ được, lần đó tới chính là muốn ai rồi? Thường như Hoan không chút để ý nói. Tiết Lục biểu tình nghiêm túc. Ta nương tử nhất ôn nhu, thiện lương nhất, nhất hiền huệ. Nếu là không chịu hắn liền càng tốt. Phần 90 Chương 90 Tiết Bảo Châu biết được nàng cha cho nàng thu xếp tìm nhà chồng thời điểm còn ở hào tưởng nàng tổ phụ cùng phụ thân vì trong nhà mặt mũi đem nàng gả cho Tiết Lục đâu. Mà Tiết Lục chúng chẳng nguyên, lại bởi vì kỳ nghỉ quá ngắn không thể về quê tế tổ, nhưng vẫn là kịp thời viết tin trở về báo tin vui. Đương nhiên như vậy thì sự địa phương huyện Nha cũng sẽ kịp thời thông chi người nhà của hắn. Bọn họ không quay về cũng có thể tưởng tượng đến người nhà cùng tộc nhân vui sướng đặc biệt là tiết lao Hán hắn cùng tiền thị này mười mấy năm hy vọng đều ký thác ở hắn trên người đứng vương các phòng áp lực làm hắn đọc nhiều năm như vậy thư rất là không dễ dàng mà tiết lục viết hai phong thư một phong là cho tiết lao Hán nói chính mình ở kinh thành khảo thí việc hơn nữa đề nghị làm hắn vào kinh theo bọn họ cùng nhau sinh hoạt cũng dựa theo phía trước ước định đem tiết Đông đưa tới kinh thành tới một khác phong thư còn lại là cấp tiết Bắc cùng tiết Lão Tứ Lưu Ngao huynh đệ đã chuẩn bị 5 hạng, hắn hiện tại cần phải làm là làm thúc cháu hai chuẩn bị sẵn sàng, trước tiên đến lang ra quận chờ Lưu Ngao huynh đệ. Lúc trước vào kinh phía trước tiết lục liền trong lén lút cho tiết bác 2.000 lượng bạc, chính là vì như vậy một ngày. Chờ bọn họ đi rồi này một chuyến, quen thuộc lúc sau, con đường này liền từ bọn họ chung một cái tới đi, một cái khác tắc đến kinh thành giúp hắn làm việc. An bài hảo này hết thảy, thời tiết dần dần ấm lại. Trong khoảng thời gian này bởi vì bên ngoài tin đồn nhảm nhí không có tiêu tán. Từng Bảo Châu cư nhiên cũng không có tới cửa tới tìm việc. Đương nhiên, hiện tại Từng Bảo Châu đã không có công phu phản ứng bên này, bởi vì Sở Quốc Công Thế Tử thật sự ở trong một tháng cấp Từng Bảo Châu định rồi một môn việc hôn nhân, hơn nữa là đổi mới sinh thần bát tự lúc sau mới báo cho nàng cùng Vương Thị. Cấp Từng Bảo Châu định ra chính là thành Khánh Vương Phủ Con Thứ, hiên cùng con Vương. Chỉ là Từng Bảo Châu vừa nghe người này tên lập tức kinh hãi, này hôn cầu. Nàng quay đầu đi hoảng sợ nhìn Vương Thị cầu xin nói, nương. Ta không cần gả cho hắn, ta gả cho hắn sẽ chết. Hiên cùng quận vương ở kinh thành kia chính là cùng từng bảo châu tề danh nhân vật, chỉ là hiên cùng quận vương tham luyên sắc đẹp, trong nhà dù chưa cưới vợ, nhưng là thông phòng tiểu thiếp lại là một đại bang, không chỉ như thế, chính là thứ tử thứ nữ đều có vài cái. Từng bảo châu có chút tức giận, phụ thân như thế nào sẽ đem ta gả cho gia đình như vậy. Vương thị đem qua bởi vì việc này đã cùng thế tử tăng dụ đại xảo một trận, cuối cùng tăng dụ uy hiếp nàng nói. Việc này nếu không phải có ngươi trộn lẫn hợp còn không đến mức như thế, phụ thân đã tức giận, bảo châu không gả cũng đến gả. Nếu không đừng nói bảo khoan sau này tiền đồ chính là tan này, thế tử chi vị đều không nhất định có thể giữ được. Đối với chính mình bản lĩnh không lớn việc này tăng dụ vẫn là minh bạch, nếu chính mình các huynh đệ cũng như thế cũng liền thôi. Cố tình hắn một mẹ để ra nhị đệ lại là cái khốn khéo. Phụ thân chướng mắt hắn đã lâu, nếu không phải hắn là đích trưởng tử, chỉ sợ thế tử chi vị đã sớm đổi chủ. Vương Thị khóc giòng nói nhưng bảo Châu sao có thể gả cho người như vậy? cả đời này liền hủy nha. Tăng Dụ có chút bực bội, phất tay háo nói, không phải mấy người phụ nhân sao? nàng vào cửa đuổi rồi là được. Thành Khánh Vương triều trung ảnh hưởng cực đại, cùng nhà hắn kết thân cũng là phụ thân cho phép. Vừa nghe là Sở Quốc Công gật đầu, Vương Thị trong lòng cũng lạnh nửa thanh. Quốc Công ra nói một không hai, những người khác không có cự tuyệt đường sống. Vương Thị phục hồi tinh thần lại ôm lấy từng Bảo Châu khóc ròng nói, là nương vô dụng. Đây là không thể sửa đổi. Từng Bảo Châu không dám tin tưởng đây là thật sự, nàng mơ màng hồ đồ qua mấy ngày lại phát hiện thành Khánh Vương Phủ đã đưa tới xính lễ, tức khắc luống cúng lên, nàng mãn nhà ở loạn chuyển nghĩ biện pháp chống đẩy hôn sự này, lại đều không có dùng. Mắt thấy hôn kỳ buông xuống, Từng Bảo Châu không cam lòng như vậy kết quả, đột nhiên Linh Quang vừa hiện, nghĩ ra ứng đối biện pháp. Đối chính là như vậy, chờ hôn kỳ ngày ấy cứ làm như vậy đi, đến lúc đó thật xảy ra chuyện, thành Khánh Vương Phủ không cũng phải nhận. Mà tiết ra tiết Lục đi Hàn Lâm viện thượng giá trị đã có đoạn thời gian, mỗi ngày trừ bỏ bản chức công tác, đảo cung thanh nhàn. Rảnh rỗi, Tiết Lục liền có công phu thu thập Tiết Hồng Nguyên, hắn tính toán qua năm liền cấp Tiết Hồng Nguyên tìm phu tử, hiện tại mỗi ngày trở về đều lôi kéo Tiết Hồng Nguyên vỡ lòng. Cũng may Tiết Hồng Nguyên đối này đó rất cảm thấy hứng thú, nhưng thật ra học không ít tự, cả ngày lôi kéo thường như hoan phải cho nàng triển lãm. Trong lúc Tào Tâm Di tới vài lần, đối Tiết Hồng Nguyên là phi thường thích. Thiết Hồng Nguyên càng là cái miệng nhỏ mang mật tỉ tỉ tỉ tỉ kêu. Thường như hoan nói vài lần muốn kêu cô cô hắn đều không để ý tới, nàng cũng không nói, chờ đại chút thì tốt rồi. Thực mau nhật tử tới rồi từng bảo châu gả chồng thời điểm, từng bảo châu sáng sớm đã bị kéo tới, thì nương nói cắt tưởng lời nói cho nàng thượng trang thay quần áo. Từng bảo châu đối bên người Thúy Hoàn nói, người đi đem từng khánh giao gọi tới. Thúy Hoàn thực mau đem từng khánh giao mang đến, từng khánh giao hôm nay trang điểm thực vui mừng trên mặt tươi cười so từng bảo châu này tân nương tử còn muốn nhiều nàng cười nói muội muội chúc mừng tỷ tỷ vốn nên sớm chút lại đây thật sự là mặt sau lo liệu không hết quá nhiều việc ta cùng mặt khác tỷ muội đang giúp mẫu thân muội từng bảo châu đối nàng coi nếu vong nghe quay đầu đối thúy hoàn phân phó ngươi mang hỉ nương bọn họ đến cách vách ngồi ngồi ta liền phải gả chồng có chuyện phải đối muội muội nói nói từng khánh giao kinh ngạc cảm thấy có chút không ổn lại không dám phản bác chỉ có thể chớm mắt nhìn nha hoàn cùng hỉ nương các nàng đi ra ngoài Tỷ tỷ muốn cùng muội muội nói cái gì? Từng Khánh Giao tự xưng là đầu vóc so Từng Bảo Châu hảo xử, lúc này lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Từng Bảo Châu đứng dậy, cho nàng đảo ly trà đưa cho nàng, uống lên. Từng Khánh Giao kinh hãi, đây là cái gì? Từng Bảo Châu nết miệng cười, thứ tốt, mau, uống lên nó. Từng Khánh Giao cảm thấy khẳng định có miêu nị không chịu uống, một cái kính lắc đầu, tỷ tỷ, ta, ta không uống. Từng Bảo Châu hàng năm trà trộn kinh thành, thể lực không tồi. Đột nhiên tiến lên chế trụ từng Khánh giao miệng, nhanh chóng đem trà đảo tiến nàng trong miệng, "Hảo muội muội, ngoan ngoãn nghe lời a." Từng Khánh Dao đột nhiên ho khan, nhưng là kia nước trà đã sớm vào trong bụng. Không trong chốc lát, nàng liền cảm thấy cả người khô nóng, sau đó thần trí mơ màng. Nhìn như vậy thành quả Từng Bảo Châu thực vừa lòng, "Ân, nghe tỷ tỷ lời nói sao?" Từng Khánh Dao đôi mắt dại ra, gật gật đầu, nghe tỷ tỷ lời nói. "Không tội." Từng Bảo Châu vừa lòng gật đầu. Sau đó đem chính mình trên người quần áo cởi ra, đối nàng nói, cầm quần áo mặc vào. Từng Khánh Giao ngoan ngoắn làm theo. Làm xong này đó Từng Bảo Châu lại chiếu chính mình tiểu tóc cấp Từng Khánh Giao vẫn hảo, lúc này mới cầm lấy mi bút cho nàng giả dạng lên. Từng Bảo Châu động tác thực mau, cách vách truyền đến vương thị thanh âm thời điểm đã đem khăn voan cho nàng cái hảo. Đợi lát nữa ngẫu thân nói cái gì người chỉ lo gật đầu, không được mở miệng nói chuyện. Thấy Từng Khánh Giao sau khi gật đầu, từng bảo châu thay từng khánh giao quần áo lúc này mới trộm đi ra ngoài. Ra khuê phòng, từng bảo châu thừa dịp hôm nay người nhiều mắt tạp tránh đi đám người thông qua cửa sau chạy đi ra ngoài. Phía trước vui mừng gả nữ nhi, từng bảo châu lầm bẩm, Ừ, tiết lang, ngươi không cưới ta ta cũng đến gả cho ngươi. Chỉ là ra sở quốc công phủ từng bảo châu cũng không biết nên đi nơi nào, nàng ra tới thời điểm chỉ dẫn theo bạc, thừa dịp sắc trời còn sớm, tìm ra tới gần tiết lục thượng triều trên đường khách điếm liền ở lại. Không đợi nàng tưởng hảo như thế nào khuyên bảo tiết lục cưới nàng thời điểm, sở quốc công phủ nội đem người gà ra ngoài, sau đó hơn nửa canh giờ sau lại ở thành Khánh Vương phủ bãi đường thành thân, cuối cùng đưa vào động phòng. Hiên cùng quận vương là đồ háo sắc, phía trước cùng từng bảo châu gặp qua vài lần, tự nhiên biết từng bảo châu nhan sắc không tồi. Cho nên kính rượu liền vội vàng trở lại tân phòng, chỉ là sốc lên khăn đoan sau mắt chón váng. Từng bảo châu đâu? Người này lại là ai? Cùng ngày ban đêm... Thành Khánh Vương Phủ liền tìm tới Sở Quốc Công Phủ đi, nói này lấy thư nữ thế thân đích nữ gả vào Vương Phủ, quả thực là không đem Thành Khánh Vương Phủ xem ở trong mắt. Lúc này Sở Quốc Công Phủ mọi người mới biết từng bảo Châu vàng thao lẫn lộn chạy. Thế tử gia tàng dụ khó thở dưới phiến Vương Thị một bạn ai, đều là ngươi sinh hảo nữ nhi. Nữ nhi chạy, Vương Thị trong lòng cũng lạnh thực, nàng ủy khuất dị thường rồi lại vô pháp phản bác. Sở Quốc Công khó thở, nói thẳng, chạy nhanh phái người trào trở về. Dám ta. Vương thị trừng lớn đôi mắt, nghĩ thầm lần này từng bảo châu bị tìm trở về chỉ sợ cũng không có gì ngày lành qua. Thường như hoan nghe nói việc này thời điểm đang ở Tào gia làm khách, Tào gia hôm nay thỉnh mấy cái hàn lâm viện quan viên ra thái thái lại đây làm khách, trong đó một cái liền méo khăn một con mắt nhìn thường như hoan một bên cười ha hả nói, này từng ra đại tiểu thư cũng thật là cái thật tình, cư nhiên dám làm ra bậc này sự tới, nghe nói sở quốc công sai điểm bị khí ra bệnh tới. Này phụ nhân là lần này kỳ thi mùa xuân bảng nhãn thê tử phong thị. Năm nay cũng có hơn 40 tuổi, nàng nói xong đột nhiên che miệng cười mỉm nói, xem ta này há mồm, ta liền không nên nói cái này, tiết thái thái, nhưng đừng để ý. Những người khác tắc đũa môi, biết không nên nói đừng nói. Còn không phải là không quen nhìn nhân gia phu quân tuổi còn trẻ liền đè ép nàng phu quân một đầu thành trạng nguyên sao? Làm người khác không biết dường như. Thường Như hoan chấp trước mắt, nhếch miệng cười nói, không ngại không ngại, cái gì a miêu a cẩu cùng chúng ta lại không quan hệ. Phong thị trên mặt tươi cười cứng đờ, theo sau lại cười. Cũng không thể trách ta nhiều lời, này từng ra tiểu thư thật sự kỳ cục, nói như thế nào cũng là đại gia quý nữ, tự nhiên cùng cái người đàn bà đanh đá đúng vậy chết sống gả cho một người đàn ông có vợ. Tấm tắc, cũng là nàng vận khí không hảo gặp phải tiết thái thái nhân vật như vậy, nếu là người bình thường chỉ sợ đã sớm bị từng ra quyền thế dọa sợ rồi sao. Ai nha, hiện tại nghe nói này từng đại tiểu thư trộm đào hôn, các ngươi nói có thể hay không đi tìm tiết đại nhân đâu. Phong khách đột nhiên tính xuống dưới. Trinh thị như mày. Có chút hối hận hôm nay thỉnh này phong thị lại đây. Cũng quái nàng phía trước không hỏi thăm rõ ràng, luôn muốn bảng nhãn thê tử hẳn là không kém, ai ngờ lại là bậc này làm. Thường như hoan trên mặt ý cười biến lánh, nâng trung trà lên nhấp một ngụm nói, ta nhưng thật ra nghe nói bảng nhãn đại nhân trong nhà tân thêm hai cái thị thiếp. Vẫn là tỷ tỷ lòng dạ rộng lớn, như vậy, ta ra mười lượng bạc, ngày mai nhi liền mua hai nha đầu đưa đến tỷ tỷ trong nhà đi, vì tỷ tỷ phân ưu Lời trong lời ngoài nói nàng hung hãn phải không? kia nàng liền hung cho ngươi xem a, ngươi không phải thích lắm miệng sao, đưa hai ngươi nhà đầu bổi ngươi một khối nói. Phong thị sợ ngây người, ớt húng nói, này, đây là nhà ta sự, sao hảo làm phiền tiết thái thái. Thường như hoan híp mắt cười cười, nhà nhạt nói, ngươi cũng biết là ra sự, không nghĩ người khác nhúng tay nhà ngươi sự, tốt nhất liền câm miệng của ngươi lại. Phong thị trên mặt đỏ lên, há miệng thở dốc lại không dám nói. Tiết lục tuy rằng chỉ là từ lục phẩm quan viên, lại so với phong thị trượng phu cao nửa cấp. Bảng nhãn cùng thám hoa chức quan mới chỉ là thất phẩm đâu. Trinh thị một bên nhìn trong lòng chỉ lắc đầu, cảm thấy nàng có chút cường nạnh. Chờ sở hữu phụ nhân sau khi rời đi, trinh thị lưu lại thường như hoan, đối nàng nói, Ngươi à, quá mức cường nạnh. Thường như hoan cười nói, sư mẫu, bên ngoài như thế nào nói ta đều rõ ràng, đơn giản là ta dùng thủ đoạn dùng tới điếu phương thức bức bách phu quân không nạp tiếp, này đó ta đều biết. Biết ngươi còn như thế. Trinh thị cảm thấy thực đau đầu. Thường như hoan lại nói, Nếu người khác đối ta cái nhìn đã không tốt, vậy đơn giản không hảo rốt cuộc, làm tất cả mọi người biết, ta thường như hoan không dễ trọc. Muốn đánh ta phu quân chủ ý, trước qua ta này quan lại nói. Chương 91 Lại nói từng bảo châu ở khách điếm trốn rồi mấy ngày, cũng chưa bị sở quốc công phủ người tìm được, trong lòng yên lòng, vì thế ở một ngày sáng sớm đem quần áo mặc chỉnh tề lặng lẽ đi trước tiết ra đi. Nàng đã từ trong nhà chạy ra, lần này nếu là còn không thể thành công, như vậy nàng đợi này cũng liền xong rồi. Cho nên lần này mặc kệ là bán đáng thương vẫn là như thế nào đều cần thiết thành công. Thường như hoan còn không biết đem có người đại náo tới cửa, chính chiếu cô Tiết Hồng Nguyên dùng cơm, chỉ là nàng chính mình còn chưa ăn thượng hai khẩu liền phun ra sạch sẽ. Tiết lục vốn dĩ muốn đi thượng giá trị, vừa thấy như thế khẩn trương nhảy lên, trương quảng ra, mau đi kêu đại phu. Ở hắn trong lòng thường như hoan chính là thần tiên tỷ tỷ giống nhau tồn tại, hắn xem có thể so chính mình trong mắt quan trọng nhiều. Thấy nàng đều phun ra, Tiết Hồng Nguyên còn nốc nốc chạy nhanh quát người này nhại danh người nương đều sinh bệnh người còn mệt người nương chiếu cố người một bên nhi đi con tuổi nhỏ tiết hồng nguyên cũng có chút sợ hãi chớp chớp mắt ngốc ngốc ngồi vào tiết trúc bên người tiết trúc khẩn trương nhìn thường như hoan đều không biết như thế nào mở miệng nương tử người không sao chứ người nơi nào khó chịu tiết lục khẩn trương hề hề thò qua tới ân cần dò hỏi thường như hoan nhìn lớn lớn bé bé ba người như thế khẩn trương có chút dở khóc dở cười có lẽ là có chút không hợp khẩu vị Không, có gì đại sự. Nàng nói xong lại cảm thấy không đúng, tính tính tiểu nhật tử, cảm thấy không sai biệt lắm đúng rồi, dù sao đã kêu đại phu chờ đại phu lại đây sẽ biết. Chỉ là đại phu còn không có tới, thế phải gà cho tiết lục từng bảo châu lại tới trước. Lần này từng bảo châu học thông minh, đứng ở cổng lớn liền khóc sức mướt kêu tiết lang. Lúc này đúng là trên đường người nhiều thời điểm, chỉ chốc lát sau phụ cận hàng xóm nhóm cùng đi ngang qua người liền vây quanh lại đây. Mọi người đều tò mò này tân tấn trạng nguyên trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Cô nương, ngươi làm gì vậy? Sao ở tân trạng nguyên cửa nhà khóc đâu? Có lớn tuổi đại nương xem nàng khóc đáng thương lại đây dò hỏi. Tương bảo châu mặt lao nước mắt, thương tâm lại nhu nhược nói, đại nương có điều không biết, ta cùng tiết lang tình đầu ý hợp, bất đắc dĩ tiết lang trong nhà có mệnh cưới hắn thề, khiến cho ta cùng tiết lang không thể ở một chỗ. Nề hà ta trong bụng có tiết lang cốt đủ, kia người đàn bà đánh đá càng là không dung với ta Nhiều lần tìm được ta muốn con ta tên họ, ta buồn nhu nhược bé gái mồ ơi không cầu cùng tiết lang thiên trường địa cửu, chỉ cầu có thể được này một tử cùng nhi sinh hoạt, kết liễu này thân tản. Hôm nay ta lại đây chính là cầu tiết ra thái thái cho chúng ta nương hai một con đường sống. Từng bảo châu cởi kia thân hoa lệ quần áo, thay tầm thường cô nương quần áo khóc lên cũng coi như nhu nhược đáng thương, nàng đoán chắc canh giờ này tiết lục đã đi thượng giá trị, trong nhà chỉ có thường như hoan, cho nên mới dám thời gian này lại đây. Thế nhân thích nhất nói ra nói vào tin vào lời dèm pha, chính mình trước nói ra này đó, xem kia thường thị như thế nào ứng đối. Tốt nhất thường thị hung hãn thanh danh chuyển quay lại thanh hà đi, tiết lang trong nhà lao phụ có thể thế tiết lục viết một phong hưu thư không còn gì tốt hơn. Từng bảo châu biên khóc biên nói chính mình thê thảm thân thế, quả nhiên đưa tới mọi người đồng tình cùng ăn ủi sôi nổi chỉ trích thường như hoan sinh sôi chia rẽ một đôi lương ương. Thường như hoan nghe thế tin tức thời điểm vừa vặn đem dạ dày đồ vật phun ra sạch sẽ, nghe vậy hỏi, ai? Trương Quản gia trên mặt có chút không được tự nhiên, từng ra cái kia đảo hồn từng bảo Châu. A, quả nhiên, bất quá cũng dám tìm tới một tới. Thường Như hoan đỡ Tiết Lục đứng lên, uống lên nương miếng, đi, đi xem một chút. Tiết Lục mặt đều đen, giữ chặt nàng nói, nương tử không cần đi, ta tự mình đi xem một chút. Ta đảo muốn nhìn này, không biết xấu hổ nữ nhân đến tuột cùng tưởng như thế nào. Thường Như hoan cười nói, không, ta muốn đi xem nữ nhân này, lần này lại ra cái gì chuyện xấu. Một bên trương quản gia trên mặt biểu tình thống khổ, sau một lúc lâu không nín được nói, nàng nói nàng một mình một người từ thanh hà mà đến, trước kia cùng lao ra tình đầu ý hợp, nề hà bị trong nhà mệnh lệnh cưới thái thái này tú tài chi nữ, hiện tại nàng có thai, cầu thái thái cho nàng một con đường sống. Có thai. Thường như hoan trừng lớn đôi mắt sắp cười. Trương quản gia vẻ mặt táo bón gật đầu, hắn thật sự tưởng không rõ trên đời này vì sao sẽ có như vậy không biết xấu hổ cùng như thế xuẩn nữ nhân. Thường như hoan ha hả cười. Ra đây càng mau chân đến xem, không đi xem như thế nào cho nàng một con đường sống nha. Trương sẽ, người hướng sở quốc công phủ cùng thành Khánh Vương Phủ đi một chuyến, liền nói chúng ta ra môn khẩu tới một vị quen mắt khách nhân, khả năng đúng là bọn họ người muốn tìm. Trương sẽ mấy ngày này đã sớm minh bạch lao ra cùng thái thái cảm tình, biết nhà mình thái thái là cái có dự tính, đáp ứng một tiếng bay nhanh từ cửa sau đi ra ngoài. Tiết lục vẻ mặt không tán đồng, như vậy nữ nhân ngươi lý nàng làm chi, ta đi ra ngoài đuổi rồi là được. Ta này chủ nhân vừa ra đi nàng nói dối tự sụp đổ. Hắn đều có thể suy nghĩ cẩn thận, nữ nhân này phỏng trừng này đây vì hắn thượng giá trị đi không ở trong nhà mới dám như thế tới cửa. Nhưng người định không bằng trời định, thường như hoan thân thể không khỏe, hắn đã làm gã sai vật đi hàn lâm viện giúp hắn xin nghỉ đi. Thường như hoan sắc mặt có chút tái nhợt, xua xua tay nói, không không không, này náo nhiệt không, co ta không được nha, này ra diễn ta còn tưởng nhìn một cái đâu, như vậy, người trước không cần đi ra ngoài chờ ta mang hai tiểu nhân đi ra ngoài kiến thức kiến thức một bên Tiết Hồng Nguyên tuy rằng không rõ nhưng vừa nghe dẫn hắn đi ra ngoài kiến thức kiến thức lập tức cao hứng thẳng gật đầu mà Tiết Trúc tuy rằng không nói lời nào đôi mắt lại sáng lấp lánh hiển nhiên thực tâm động như vậy Xuân Nữ Nhân tới cửa nàng thật sự hảo muốn đi xem nha đi xem đương nhiên Tiết Trúc biết nàng ngũ thẩm mục đích là muốn cho nàng nhiều học học nhiều nhìn xem tỉnh sau này gả chồng có hại Tiết Lục còn tưởng ngăn trở nhưng thân thể của ngươi Thường như hoan chấp trước mắt nói, có tốt như vậy giải buồn người, ta cảm thấy thân thể hiện tại thoải mái nhiều. Tiết lục. Hào đi, nương tử nói đều là đúng. Tiết lục bị ngăn ở mặt sau, thường như hoan phi thường mảnh mai đỡ tiết trúc cánh tay, nắm tiết hồng nguyên này tiểu nhân, bên người từ nha hoàn bà tử bồi hướng cổng lớn đi đến. Lúc này từng bảo châu chính khóc thương tâm, đã lần thứ ba kể ra nàng bi thảm nhân sinh. Chờ đại môn một khai, thấy thường như hoan ra tới. Từng bảo Châu không nói hai lời lập tức tiến lên quỳ gối thường như hoan trước mặt lôi kéo nàng váy liền khóc cầu xin ngươi thà ta hải tử thường như hoan duỗi tay giật nhẹ váy ngươi lên Từng bảo Châu khóc lóc lắc đầu ngươi không đáp ứng ta liền không đứng dậy thường như hoan có chút bất đắc dĩ vậy ngươi hướng phía sau điểm quỳ ngươi áp đến ta váy ta này mới làm váy Từng bảo Châu một nghẹn tay không tự giác nuối lỏng cảm thấy có chút không đúng lúc này nữ nhân này không nên cùng lần trước giống nhau đối với nàng lạnh lùng chừng mắt sao. Thường như hoan rũi tay giật nhẹ váy, mảnh mai đỡ tiết chúc, thở dài nói, ngươi này nữ tử hảo hảo chính đầu nương tử không lo, vì sao thế nào cũng phải bái nhà ta phu quân làm thiết đâu, ta là hảo tâm vì ngươi, ngươi vì sao như thế không biết hảo tâm. Làm thiết, ta vì sao phải làm thiết. Rõ ràng ta cùng tiết lang tình đầu ý hợp, tình chàng ý thiết từng bảo trâu trên mặt treo nước mắt, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Xem náo nhiệt người vốn dĩ chỉ trích thường như hoan nhưng nhìn đến thường như hoan thoạt nhìn cũng như thế mảnh mai thời điểm lấy không chuẩn chủ ý. Có người nói, nhân ra đều hoài nhà ngươi phu quân hải tử, ngươi liền khai khai ân làm nàng vào cửa được. Thường như hoan ngẩng đầu, nhìn này phụ nhân, hỏi, xin hỏi đại tẩu nhà ngươi chung nhưng có tiểu thiếp. Kia phụ nhân không rõ nguyên do lắc đầu, không có. Thường như hoan nết miệng cười, ta đây đưa phu quân của ngươi một cái tiểu thiếp như thế nào. Kia phụ nhân trừng mắt nói, nhà ta phu quân thiếp quan ngươi chuyện gì. Thường như hoan cười lạnh. Ta đây ra phu quân nạp không nạp tiếp lại quan người chuyện gì? Ngươi, nhưng người ta đều hỏi nhà ngươi phu quân hài tử. Ngươi này ác độc phụ nhân, cô nương này nói quả nhiên không sai. Phụ nhân trừng mắt phản bác. Nàng nói nàng có thai nàng liền có. Nếu như vậy, ta tùy tiện mua cái nha đầu cũng nói chính mình có thai, nói là nhà ngươi phu quân không phải có thể theo phu quân của ngươi. Thường như hoan cười vui vẻ, cảm thấy có ý tứ cực kỳ. Phụ nhân trừng mắt, khí dậm dậm chân chạy ra. Mặt khác xem náo nhiệt người xem này tình hình cũng không dám mở miệng nói chuyện, sợ chọc phiền toái thượng thân. Tưng bảo châu nhìn tình thế phát triển có chút chật, lại bắt đầu khóc dòng nói, ta cũng là gia đình giàu có già tới cô nương, dựa vào cái gì liền phải cùng nhân vi thiếp. Chứ không nói ta cùng tiết Lang tình nghĩa, theo ta người đang có thai cũng không nên làm thiếp. Vậy ngươi tưởng như thế nào? Làm thế? Thường như hoan hiếp mắt nhìn nàng. Tưng bảo châu bị nàng xem chột dạ, chính trực cổ nói, ít nhất cũng đến là bình thê. Thường như hoan đều phải bị nàng nói đùa, cố nén cười đối Tiết Trúc nói, nàng nói nàng phải làm ngươi ngũ thúc bình thê đâu. Tiết Trúc nhấp môi cười cười, ta ngũ thúc nhưng không quen biết nữ nhân này, ta nhưng thật ra cảm thấy nữ nhân này có chút quen mặt, áo, đúng rồi, mấy ngày trước cầm một ngàn lượng bạc muốn cho ngũ thẩm tự thỉnh hạ đường bất chính là vị này sao? Đúng không, từng đại tiểu thư? Mọi người vừa nghe còn có trước tình đều sôi nổi tò mò, lại nghe Tiết Trúc nói chính mình ngũ thúc không nhận biết nữ nhân này, càng thêm nghi hoặc. Này hảo hảo xinh đẹp cô nương cư nhiên không màng thể diện cùng danh tiết chạy đến trạng nguyên cửa nhà nói là cùng nhân ra trạng nguyên lang tình đầu ý hợp, hiện tại bị trạng nguyên chất nữ nói không quen biết. Nơi này thật nhiều loanh quanh lòng vòng A. Từng bảo châu vừa nghe mặt đều có chút trắng, ta, ta cùng ngươi ngũ thúc quen biết thời điểm, ngươi tự nhiên không hiểu được. Thường như hoan cười tủng tìm nói, nếu ngươi nói ngươi hoài nhà ta phu quân hải tử, vậy kêu ta phu quân ra tới rằng co hảo. Từng bảo châu trừng lớn đôi mắt hán ăn không nên đi thượng đáng giá sao? Thường Như Hoan tiếp tục cười tủm tỉm, "Hôm nay vừa lúc không đi, Từng đại tiểu thư, ngươi tính sai." Lúc này Tiết Lục nhíu mày ra tới, chán ghét nhìn mắt Từng Bảo Châu nói, "Từng tiểu thư, ta cùng ngươi xưa nay không quen biết, thật sự không biết nơi nào vào ngươi mắt, ngươi nói ra, ta sửa." "Nha, tiểu cô nương, nhân gia trạng nguyên lang thế nhưng không quen biết ngươi, ngươi đây là gạt người a?" Xem náo nhiệt trong đám người có người hô như vậy một câu. Từng Bảo Châu mặt trắng bệch, phàm loạn chợt lóe mà qua, "Ta ta, Tiết Lang, chúng ta rõ ràng tình đầu ý hợp, ta còn hỏi ngươi hải từ đâu?" Tiết Lục cười lạnh, "Lần trước ngươi cùng mẫu thân ngươi đến nhà ta chung sinh sự chọc ta nương tử lo lắng việc này, ta còn không có tìm ngươi tính sổ, hiện tại cư nhiên lại tìm tới một tới. Xem ra ta lần trước nói không đủ minh bạch, ta đây hiện tại liền nói lại lần nữa." Hắn dừng một chút, ánh mắt lạnh băng, "Ở ta trong mắt ta nương tử chính là trên đời đẹp nhất nữ nhân, là Thiên Sơn thượng tuyết liên hoa." Liên ngươi bậc này xấu nhân thần cộng phận nữ nhân, ta tiết lục thật đúng là trướng mắt. Ngươi lần trước thế nhưng mặt dày vô sỉ lấy chính mình cùng ta nương từ so, liền ngươi dáng vẻ này, về nhà chiếu chiếu trên gương điếu được. Tiết lục nói ác độc, không riêng nghe ngươi người từng bảo châu ngay cả xem náo nhiệt người đều nghe ngươi người. Quả nhiên là trạng nguyên lang a liền mắng chửi người đều mắng như thế thông khoái, nếu là có thể thêm chút văn thải thì tốt rồi. Tiết lục view không đã ghiền, tiếp tục nói, đến nỗi ngươi nói hoài ta hài tử. Hắn liếc mắt đứng ở trương nương tử bên cạnh kinh thành nổi danh đại phu nói, Lưu đại phu, nếu ngài đã tới liền giúp ta cấp này không biết xấu hổ cô nương bắt mạch, đỡ phải ta nói sai rồi người. Trừ phi từng bảo châu có khác mặt khác nam nhân, nếu không hiện tại hẳn là vẫn là hoàn bích mới đúng. Vừa nghe Tiết Lục nói như vậy từng bảo châu hoảng loạn, ta, ta không cần, Tiết Lang ngươi không thể như thế đối ta, ngươi đã nói muốn hưu trong nhà người đàn bà đánh đá cưới ta vào cửa, hiện tại ta không so đo này đó. Nguyện ý làm bình thê vì sao còn muốn như thế đối ta. Tiết lục quay đầu lôi kéo thường như hoang tay, trước mặt mọi người nói, ta biết trong kinh truyền lưu ta tiết lục sợ thê không dám nạp tiếp, thậm chí bị bức thề vĩnh không nạp tiếp việc này. Ta hiện tại liền đứng ở chỗ này nói cho đại gia, thê không nạp tiếp là thật sự, nhưng lại là ta cam tâm tình nguyện. Ta cùng ta nương tử tình đầu ý hợp, tình cảm thâm hậu, ta tiết lục lại một lần thề, cuộc đời này chỉ thường như hoan này một cái thê tử, vĩnh không nạp tiếp, nếu có vi phạm, thiên lôi đánh xuống Hắn đây là trọng thể nghe vào xem náo nhiệt người trong thai rất là khiếp sợ. Thế nhân chú trọng lời thể như vậy trọng thể có thể nói nhiều năm không thấy. Húng chi là một người nam nhân cả đời thủ một nữ nhân vốn là khó khăn, hiện tại cử nhân bởi vì này thể vĩnh không nạp tiếp. Tiết lục liết hướng sắc mặt trắng bệnh từng bảo châu nói, vị cô nương này vẫn là sớm chút trở về đi, ta cùng ngươi xưa nay không quen biết lại tha cho ngươi lúc này đây, lại có lần sau, ta định báo quan. Ta tiết lục tuy rằng quan chức thấp kém nhưng thiên tử dưới chân đều có vương pháp, ta tiết lục không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự. Hắn nói xong, đôi mắt như có như không liếc hướng cách đó không xa mấy cái quản gia bộ dáng nhân thân thượng. Từng bảo châu hề vải trên mặt đất, chỉ cảm thấy cả người lạnh băng. Chương 92 Từng bảo châu chưa từng nghĩ đến chính mình đều tự cam hạ tiện đến loại tình trạng này, tiết lục đều không thể tiếp nhận nàng. Nàng ngồi dưới đất thương tâm nói, ta thiệt tình khuynh mộ với ngươi, vì sao như thế thương ta. Tiết lục xem đều không liếc nhìn nàng một cái khuyênh mộ ta người nhiều đi, chẳng lẽ ta đều đến nhận được trong nhà tới. Xin lỗi, nhà ta miếu tiểu, dung không dưới các ngươi này ở đó đại Phật. Hán tự tin thường như hoan đã sớm thói quen, nhưng tại như vậy nhiều người trước mặt nói như thế nàng vẫn là cảm thấy muốn cười, đặc biệt là tiết lục làm cho nhiều người như vậy mặt có thể nói là làm cho toàn kinh thành mặt thể vĩnh không nạp tiếp, cái này làm cho nàng đặc biệt cảm động. Tiết lục nói xong, không hề quản bên ngoài như thế nào, mà là đối lưu đại phu nói, lưu tiên sinh, nhà ta nương tử thân thể không khỏe, tiền thoái lưu tiên sinh vào phủ bắt mạch. Từng bảo châu như thế nào quan hắn có quan hệ gì đâu, ở trong lòng hắn nhớ chỉ có nhà hắn nương tử. Chờ liên can người chờ vào cửa, bên ngoài xem náo nhiệt người cũng dần dần tan đi, mấy cái gã sai vặt tiến lên đem từng bảo châu giá lên, đối một bên khác nhân đạo, chúng ta vương ra làm ta chờ mang từng tiểu thư đến quý phủ hỏi cái rõ ràng. Thành khánh vương phủ hạ nhân mặc kệ sở quốc công phủ người như thế nào, giá từng bảo châu liền lên xe ngựa hướng sở quốc công phủ mà đi. Sở quốc công phủ quản gia như mày nói, chạy nhanh trở về nói cho quốc công gia. Mấy cái gã sai vật bay nhanh đi đường tắt trở về thời điểm, thành khánh vương phủ người đã đem từng bảo châu mang vào sở quốc công phủ. Sở quốc công nhìn từng bảo châu trở tay chính là một cái tắt nói, xuất sinh. Sở quốc công phủ sừng sững không ngã vài thập niên bằng vào chính là đế ân cũng có hắn nhiều năm kinh doanh, nhưng hiện tại này hết thể lại bị như vậy một cái cháu gái phá hủy. Thành khánh vương ra đó là hoàng đế thân thúc thúc, thâm đến hoàng đế tín nhiệm. Tuy rằng chính hắn cũng là hoàng thượng tâm phúc, nhưng cùng thành khánh vương ra so sánh với vậy kém xa lắc. Từng bảo châu nhìn luôn luôn không thích chính mình tổ phụ như thế mắng nàng, vốt nóng rát gương mặt bất chấp tất cả hừ lạnh nói, ngươi là ta tổ phụ, kia chẳng phải là lao xuất sinh. Dù sao không có kết cục tốt, như vậy đại ra một khối đường thông khoái. Ngươi, sở quốc công khó thở, một cái tát phiến ở trên mặt nàng, quay đầu đối tàng dụ nói, ngươi sinh hảo nữ nhi, hảo hảo ngẫm lại như thế nào cùng thành khánh vương phủ bồi tội đi Hắn tuy rằng là sở quốc công, nhưng lại cũng là thần tử, cùng chân chính hoàng thất so sánh với vẫn là thấp nhất đẳng. Nhà Minh buồn cùng vương phủ liên hôn là thiên đại hỷ sự, hiện tại nháo ra lừa hôn việc, thành khánh vương phủ có ý kiến cũng là tự nhiên. Sáng sớm hôm sau, sở quốc công phủ đỉnh đầu màu xanh lơ kiệu nhỏ sau này môn mà ra thẳng đến kinh thành ngoại tình tuyệt am. Nơi này am ni cô cư chú phần lớn là gia đình giàu có phạm sai lầm nữ quyến, nếu không có ngoài ý muốn, này đó nữ nhân đem ở chỗ này sinh hoạt đến lão cho đến tử vong. Đương nhiên, nếu nữ tử trong nhà người nhà nguyện ý đem người tiếp hồi cũng không phải không thể, chỉ là bị đưa tới nữ tử phần lớn là bị người trong nhà ghét bỏ, liền tính nữ tử cha mẹ đồng ý, trong nhà kế thừa gia nghiệp Nam Đinh cũng sẽ không đồng ý này bại hoại nếp gia đình nữ tử lại lần nữa về đến nhà. Phải biết rằng trong nhà có như vậy nữ tử, trong nhà mặt khác vừa độ tuổi nữ tử phải gả người cũng là khó khăn. Như thế kết quả, Thành Khánh Vương Phủ cũng coi như là tiếp nhận rồi nhưng là đối với từng khánh giao lại không chịu làm nàng ngồi ở quận vương phi vị trí thượng, mà là từ quận vương phi vị trí thượng biến thành chất phi. Từng khánh giao đương nhiên không vui, tuy rằng làm vương phi có một đống thứ tử thứ nữ, nhưng tốt xấu cũng là đường gia chủ mẫu, mà chất phi, chính mình sinh hải tử vẫn là con vợ lẽ. Nàng náo cũng náo loạn, còn hồi sở quốc công phủ tìm thế tử Tàng Dụ cầu tình, Tàng Dụ lại đi tìm sở quốc công, lại bị sở quốc công mắng một đốn không dám lại giúp nàng nói chuyện, mà thường như hoan lại bị khám gia có thai. Hơn nữa đã hơn một tháng, nói cách khác tiết lục thi đậu trạng nguyên thời điểm hoài thượng hài tử. Người một nhà đều thật cao hứng, hơn nữa lại giải quyết từng bảo châu cái này phiền, tiết lục quả thực tưởng phóng pháo chúc mừng một chút. Cơm tất, nhà hoàng thượng nước trà, thường như hoan cười đối tiết trúc nói, đã nhiều ngày ngươi tam thúc cùng tiết đông cũng nên lại đây, ta làm cho bọn họ đem tiết cúc tiết hàm cũng mang theo tới. Vốn gì nói tốt, muốn đem tiết đông đưa tới kinh thành tới đọc sách, nhị phòng tắc mang theo tiết trúc vào kinh. Nhưng thường như hoan lại thật sự tưởng niệm tiết cúc cái kia nghiêm trang tiểu bộ dáng liền cùng tiết lục thương lượng một chút đem tiết cúc cùng tiết hàm cùng nhau cũng mang lại đây. Đương nhiên tiết hàm là nhân tiện, chỉ là vì không cho những người khác cảm thấy bọn họ phu thê bất công thôi. Hơn nữa mấy ngày trước đây bọn họ vừa lấy được tin tức, tiết mạn đã đính hôn, hôn kỳ định ở cuối năm, nếu không tiết mạn cũng là muốn lại đây. Tiết trúc cùng tiết hàm cảm tình giống nhau, nhưng tiết cúc lại là nàng trí thân muội muội nghe nói nàng muốn lại đây tự nhiên là cao hứng, ngũ nhi hai cái muội muội liền giao cho ta chiếu cô đi, không, các đệ đệ muội muội đều về ta quản đi. Tiết Lục liếc xéo nàng liếc mắt một cái nói, nha, này còn không có gả chồng đâu liền thành bà quản gia. Hảo, ngươi này đó các đệ đệ muội muội đều về ngươi quản, cái nào không nghe lời đều tới nói cho ta. Hà nước gì hắn nương tử có thể rảnh rỗi đâu, nay tới kinh thành bất quá mấy tháng hắn liền cảm thấy hắn nương tử bận rộn hào chút, trên người đều gầy không ít, ôm vào trong ngực thời điểm đều không bằng trước kia mềm mại, thường như hoan lắc đầu. Bất đắc dĩ nói, ta này còn không có lao đâu, đã bị. Thôi, nếu không quyền, đơn giản coi như bà mối tránh bạc tiêu vặt bãi. Trước hai lần đi tảo ra làm khách, Trình Thị đối Tiết trúc ấn tượng không tồi, còn nói nhà mình có cái 18 tuổi cháu trai bởi vì khoa khảo chậm trễ đón dâu đâu. Hơn nữa hiện tại đã là tú tài, đúng là làm mai hảo thời điểm. đương nhiên tuy rằng Trình Thị người không tuổi, nàng cháu trai lại không hiểu biết, thường như hoan còn muốn cho Tiết Lục đi tìm hiểu tìm hiểu mới được đâu. Vừa nghe đến cái này. Tiết Trúc lập tức đỏ mặt, nàng năm nay đều 16, nàng đại tỷ ở nàng tuổi này thời điểm đều đã có một cái nhi tử, nàng hiện tại lại không biết nhà chồng là nơi nào. Qua mấy ngày Tiết Lao Tam quả nhiên mang theo Tiết Cúc, Tiết Đông còn có Tiết Hàm lại đây. Huynh đệ tỷ muội gặp nhau, đầu tiên là ôn chuyện, lại là nói từng người tình huống, đương Tiết Lao Tam nghe xong Tiết Trúc đem mấy ngày này ở kinh thành tình huống nói sau. Nhữ mày nói, nguyên lai gia đình giàu có cung có như vậy không biết xấu hổ người, ngũ đệ, ít nhiều ngươi có thể phân rõ. Chúng ta tiết ra nếu không có ngũ để muội, nhưng không có như vậy ngày lành, chúng ta cũng không thể làm bậc này không có lương tâm sự tới. Tiết lục biểu tình ngưng trọng, Tam ca cứ yên tâm đi, ta tiết lục tuyệt không sẽ làm ra thực xin lỗi nương tử sự tới, đừng nói nương tử đối nhà của chúng ta có ơn, nhưng bằng tình cảm của chúng ta, đời này ta cũng sẽ không thực xin lỗi nàng. Chờ Tam ca trở về tận nhưng đem lời này nói cho cha, cũng làm người trong nhà minh bạch. Trong nhà phàm là nghe thấy nói cái gì chỉ cần không phải chúng ta chuyển quay lại đi đều không thể tin tưởng. Tiết Lao Tam không có tiết lục nhiều như vậy tâm nhãn, nhưng cũng không nốc nghe này yên lặng gật đầu. Mà bên kia Tiết Đông cùng Tiết Trúc mấy cái đã sớm chơi buộc hai, tuy rằng đều là mười mấy tuổi thiếu niên thiếu nữ, nhưng nhiều ngày không thấy vẫn là rất tưởng nghiệm, nói chuyện cũng không có đại gia tộc hài tử bận tâm. Chờ hết thể an bài thỏa đáng, Tiết Lao Tam lại mang theo thường như hoan chuẩn bị quà tặng ngồi thuyền trở về Thanh Hà huyện mà tiết lục tác thỉnh phu tử chuyên môn dạy dỗ tiết đông cùng tiết hồng nguyên. Tiết đông bắt đầu có chút ngượng ngùng, rốt cuộc hắn so tiết hồng nguyên lớn mười mấy tuổi, hai người lại ở một chỗ đọc sách, tiết lục tựa hồ minh bạch hắn bận tâm, đơn độc tìm hắn nói chuyện lời nói, lúc này mới định hạ tâm tới hảo sinh đọc sách. Đào mắt tới rồi mùa hạ, ra ngoài hơn ba tháng tiết bác cùng tiết lao tứ phong trần mệt mỏi đã trở lại. Có lẽ là phương Nam Thái Dương độc ác, hai người đều đen không ít Nhưng xem hai người sáng lấp lánh mang theo vui mừng hai mắt liền biết lần này ra ngoài thu hoạch pha phong. Bọn họ suy đoán không tồi, tiết bắc cùng tiết lao tứ lần này đi theo lưu ngao bảo đệ ở phương Nam đều xoay chuyển. Bởi vì tiền vốn hữu hạn, bọn họ chỉ mua sắm tơ lụa cùng thượng đẳng bài dệt, giống lá trà cùng ngoại lai hàng hải ngoại chờ chỉ chút ít mua sắm một ít. Bọn họ về đến nhà thời điểm, hàng hóa còn ở bến tàu còn chưa ta xong chờ hàng hóa tất cả đều kéo về tiết ra thời điểm thường như hoan mới biết lần này 2.000 lượng bạc đặt mua nhiều ít hàng hóa này đó đều là thường như hoan khó nén kinh ngạc tiết bắc đen bóng trên mặt mang mãn ý cười này đó đều là chúng ta này chỉ là chín châu mất sợi lông lưu gia kia mới là đại mua bán tiết lục vừa lòng gật đầu đối tiết lao tứ nói tứ ca tiết bắc vất vả tiết lao tứ lần này đi ra ngoài học không ít kiến thức cũng so trước kia chống trải lập tức niết miệng cười nói Chúng ta đều là thân huynh đệ, nói này đó liền ngoại đạo. Bọn họ đều là phân gia huynh đệ, chính mình huynh đệ thi đẩu chẳng nguyên, liền tính mặc kệ bọn họ, người khác cũng không thể nói cái gì, nhưng hiện tại bọn họ tứ phòng càng là dựa vào huynh đệ quá thượng hảo nhật tử, này phân huynh đệ tình bọn họ tự nhiên cũng muốn ghi tạc trong lòng. Tiết lục cười nghe Tiết Bắc cùng Tiết Lao tứ nói lên Nam Hạ hiểu biết, cuối cùng nói, đều nói phương Nam người phú quý, lời này thật đúng là không giả, không nói khắp nơi là Hoàng Kim chỉ cần nỗ lực một ít đều không đến mức ăn không đủ no. Tiết Lao Tứ cười nói, còn không phải sao, đặc biệt giang chết vùng đặc biệt giàu có và đông đúc, nghe nói ở nông thôn lão nông đều có thể lấp đầy bụng. Thanh Hà huyện thuộc về phương Bắc, cùng kinh thành hoàn cảnh tương tự, mùa đông dễ lạnh, mùa hạ nóng bức, lại không bằng phương Nam lương thực tới phong phú. Tiết Lục Yên lặng gật đầu, nói, tơ lụa chúng ta là kéo trở về, chỉ là mặt sau như thế nào thao tác Tiết Bắc còn có tứ ca các ngươi có cái gì ý tưởng. Nghĩ đến là trên đường hai người cũng thương nghị qua, tiết bác nhìn tiết lao tứ liếc mắt một cái, tiết lao tứ sau khi gật đầu tiết bác mở miệng nói, ngũ thuốc, thật không dám dấu dếm, trên đường ta cùng tứ thúc thương nghị qua, chúng ta sơ tới kinh thành không có căn cơ, nếu là khai cửa hàng một là không có nhân thủ, nhị là không có chỗ dựa, chi bằng trước đầu cơ trục lợi hàng hóa, nếu là có thừa tiền, trước bàn hạ cửa hàng, chờ thêm hai năm ngũ thuốc ở kinh thành có căn cơ chúng ta lại khai. Cửa hàng Đối với chuyện này tiết lục lại là tán đồng, kinh thành quan to hiển quý nhiều sự, tuy nói làm quan giả không thể công nhiên làm buồn bán, nhưng thật có thể không làm buồn bán lại thiếu chi lại thiếu, đại bộ phận đều là treo ở thê tử danh nghĩa, giống đông trên đường cái cửa hàng mặt sau hơn phân nửa có quan to hiển quý làm chỗ dựa. Thường như hoan ngồi ở một bên nghe song song một lúc lâu, đối này cũng tỏ vẻ tán đồng. Bọn họ nhận thức người gần là hàng lâm viện đại học sĩ Tào Chính thôi, Tào Chính cũng bất quá là chính ngũ phẩm quan viên ở kinh thành quan viên khắp nơi địa phương thật sự căng không đứng dậy. Tiết lục cũng gật đầu, việc này ta đồng ý các ngươi nói, ta trong tay có chút dư tiền, liền trước nhìn xem có hay không thích hợp cửa hàng bàn xuống dưới, này phê hóa trở ra tay, các ngươi liền nhiều vất vả đi mấy tranh phương Nam, nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc liền viết thư trở về làm tiết chiếu bọn họ lại đây hỗ trợ, cũng có thể từ trong tộc chọn lựa thích hợp người ra tới. Tiết lao tứ nhìn mắt tiết lục, gật đầu, việc này ta nhớ kỹ, thỉnh ngươi là cần thiết, nhưng là lại sợ mời đến người không đáng tin cậy. Thường Như Hoan nói, thì người không nhất định có thể yên tâm, chi bằng dùng nhiều chút bạc đem bán mình khế nết ở trong tay hảo mua người sự liền nói như vậy định rồi. Ngày hôm sau khởi tiết Bắc cùng Tiết Lao tứ liền lên phố tìm kiếm người mua, lấy cầu đem trong tay hàng hóa ra tay. Đúng lúc này Thường Như Hoan thu được một phong Thanh Hà huyện thư phô tới thư tử, dò hỏi nàng khi nào viết tân thoại bản tử. Nguyên nhân là nàng phía trước viết thoại bản tử đã đi qua kinh thành thư phô đại diện tích tiêu thụ. Doanh số rất là không tồi, rất nhiều người đọc hy vọng nhìn đến nàng càng nhiều tác phẩm. Thường như hoan lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, chính mình đã vài tháng chưa động bút. chương 93 Có lẽ là sinh hoạt tan nhàn, thường như hoan thế nhưng đem chính mình cái này hứng thú yêu thích buông lâu như vậy không thể nhặt lên tới. Nếu không phải thư phô gởi thư thúc dục, nàng cũng không biết khi nào lại động bút. Nghĩ đến cái kia đã từng đánh chính mình nương tử chủ ý người, tiết lục liền có chút khó chịu. Tuy rằng thường như hoan cùng lý làm gặp mặt cơ hội không nhiều lắm, đều là hắn ở liên hệ, nhưng nghĩ vậy chút hắn trong lòng liền không được tự nhiên. Hắn hừ một tiếng nói, nhà ta hiện tại sinh hoạt vô ưu, nương tử thật cũng không cần lại ngao thần cố sức. Hắn ghen tung tới đột nhiên, thường như hoan ngẩn người, duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, này đều đã bao nhiêu năm, còn nhớ rõ đâu. Nói nữa gửi thư chính là lý trường quài, hắn giấm ngươi cũng ăn. Hắn năm nay nhưng đến năm mươi, nào có ngươi tuổi trẻ đầy hứa hẹn phong lưu phong khoáng. Tiết lục tâm đều mau bị loát thuận, đem đầu hướng nàng trên đuổi xê dịch, dâm gì nói, ta chính là nói nói mà thôi, nương tử nếu là tưởng viết cũng đến chờ thân thể hảo chút lại nói. Thường như hoan hoài này thai rất là cố sức, phản ứng dọa người thực, cơ hồ ăn cái gì phun cái gì, cả người đều gầy một vòng. Ngay cả tiết hồng nguyên giật này mình, khóc sức mướt bảo đảm về sau không bao giờ chọc mâu thân sinh khí linh tinh nói. Cuối cùng vẫn là thường như hoan cường đánh tinh thần chấn an mới đưa tiết hồng nguyên tiểu tâm linh cấp chấn an hảo. Chỉ là tiểu hài tử dễ dàng hống, đại nhân lại không như vậy hảo lừa, giống tiết lục mỗi ngày đều thật cẩn thận, phòng bếp nấu cơm đều nơm nớp lo sợ, một khi phát hiện thường như hoan thích ăn đồ ăn, ngày hôm sau chuẩn lại xuất hiện. Chỉ là này đốn thích có thể ăn hạ đốn lại không nhất định. Tiết lục đau lòng hòng rồi, hắn ở Hàn Lâm Viện hiện tại thời gian đầy đủ, liền trộm lợi dụng chức vụ chi liền tìm đọc thư tịch, xem hay không có giải quyết phương pháp, chỉ là nhìn rất nhiều đều không có tốt biện pháp. Hiện tại trước kia tình địch ra cửa hàng cư nhiên tới thúc giục nàng viết thoại bản tử, tiết lục nhưng tính tìm được lý do, liền tính nương tử hảo cũng đến nhiều hơn nghỉ ngơi, ta cấp viết thư làm cho bọn họ không cần thúc giục. Nói liền phải bỏ dậy đi viết thư. Chỉ là đầu mới vừa động đã bị thường như hoan ấn trở về, đây đều là việc nhỏ. Ta lại không trông cậy vào cái này tránh bạc, chỉ nghĩ có việc tống cổ thời gian cũng hảo. Tiết lục nghĩ nghĩ cũng là có chuyện như vậy nhi có chuyện tống cổ thời gian cũng là tốt, liền không hề nhiều lời. Việc này cứ như vậy, nhưng là phía trước nói mua người sự lại chỉ hoan đến không được, chỉ là tiết lục lo lắng thường như hoan thân thể, liền làm tiết trúc người đi thỉnh mẹ mình, chờ hắn nghỉ tắm gội thời điểm dẫn người lại đây chọn lựa. Bởi vì chọn lựa làm buôn bán tiểu nhị, tiết lục tự mình toa chấn, chờ mẹ mình đem người mang đến thời điểm cùng tiết bác, tiết lao tứ thúc cháu ba cái cùng nhau chọn lựa. Cuối cùng thật đúng là chọn lựa ra mấy cái tiểu nhị ra tới, cuối cùng ký kết bán mình khế, những người này liền chính thức là tiết ra hạ nhân, tiết bác có chút kích động Trộm đối tiết lao từ nói, tứ thúc, ta nằm mơ đều không thể tưởng được một ngày kia có thể sai xử trên giới người. Tiết lao tư rốt cuộc tuổi đại chút, tưởng tương đối nhiều, liếc mắt nhìn hắn, đừng quên chúng ta đều là phân gia, này đó hạ nhân đều là người ngũ thúc gia, chúng ta chỉ làm tốt phân nội liền hảo, người ngũ thúc tự nhiên sẽ không quên chúng ta hảo. Tiết bác lập tức nghiêm nghị, tứ thúc ta đã biết, chính mình hiện tại làm này đó hắn ngũ thúc mỗi tháng còn cho bọn hắn bạc, bọn họ đã thực thỏa mãn. Phải biết rằng hiện tại này đó bạc chỉ sợ là bọn họ trước kia mấy năm đều kiếm không tới. Mua tới hạ nhân bên trong có hai cái là phía trước gia đình giàu có làm việc, bởi vì chủ gia bị sao, hạ nhân bán đi mới bị tiết ra mua tới, trong đó một cái trung thúc trước kia chính là kinh thành một cái cửa hàng trường quay, Đối với kinh thành tơ lụa cửa hàng đều rất quen thuộc, nghe nói chủ gia phiến tới một đám tơ lụa cùng vài dệt, liền sung phong nhận việc mang theo tiết lao tứ tiến đến tìm nguồn tiêu thụ. Cũng là tiết ra vận khí tốt, Không mấy ngày liền tìm một nhà tơ lụa trang, vốn dĩ nhà này tơ lụa trang có cố định cung hóa thương, ai ngờ này cung hóa thương khoảng thời gian trước xảy ra chuyện, một thuyền tơ lụa đều phao canh, bọn họ chính phát sầu thời điểm tiết ra người tới. Tiết Lao Tư cùng Tiết Lục nói lúc sau liền cùng đối phương ký kết khế ước, đem hóa đưa lên sau, đối phương rất là vừa lòng, cung ký kết càng nhiều mua sắm kế hoạch. Hàng hóa giao phó sau Tiết Lao Tư cùng Tiết Bác Mã bất định để lại dẫn người đi phương nam, mà Tiết Lục tắc đem lợi nhuận giao cho thưởng Như Hoan bảo quản. Thường như hoan hiện tại là cái mười phần phú bà, tiết lục cười nói, sau này vi phu đã có thể dựa vào nương tử nuôi sống. Thường như hoan sờ sờ đầu, ngoan. Lập thu hậu thiên khí lạnh, thường như hoan nôn ngén cũng đi qua, cái bụng chậm rãi cổ lên. Thấy nàng thân mình hảo, trịnh thị mang theo tảo tâm di tự mình tới cửa cùng nàng nói lên nhà mình chất nhi cùng tiết trúc hôn sự tới. Thường như hoan nuốt bụng đối trịnh thị nói, sư mẫu, ta phi tiểu trúc mẫu thân, nàng hôn sự nàng cha mẹ nếu phó thác cho ta. Như vậy ta liền nhất định cho nàng tìm cái vừa ý, chúng ta không cầu đối phương ra sản bạc triệu, chỉ cầu đối nàng toàn tâm toàn ý. Trinh thị cười nói, nhà ta chất nhi nhất thành thật bất quá, ngươi nếu thật tìm kia ra sản bạc triệu, ta nhà mẹ để thật đúng là không phụ hoa yêu cầu, ta nhà mẹ để bất động sản không nhiều lắm, nhưng là sinh hoạt cũng giàu có, cháu trai tiến tới hiện tại đã là tú tài, chờ hạ giới thi hương cũng nên kết cục rèn luyện. Tiết lục làm người khéo đưa đẩy, nên kiên cường thời điểm kiên cường, nên mềm mại thời điểm mềm mại Ở Hàn Lâm Viện thượng giá trị không lâu liền cùng đồng liêu hòa mình, chính là thánh thượng đối hắn đều khen không dứt miệng. Nhà mình lão gia đã sớm nói qua tiết lục sau này tiền đồ vô lượng, này Hàn Lâm Viện cũng chỉ là quá độ địa phương thôi. Người như vậy đối dưỡng dục chính mình ra lại có mang cảm ơn tri tâm, cùng người như vậy làm thân thích, đối bọn họ tạo ra lại thích hợp bất quá. Vì thế trịnh thị mới về nhà cùng nhà mẹ đẻ đại tẩu nói lên việc hôn nhân này, chờ trịnh thị nói trong đó quan hệ sau, nhà mẹ đẻ người đều phi thường tán đồng. Đặc biệt là nàng cháu trai Trình nguyên, nghe nói là tân khoa trạng nguyên tiết lục chất nữ, lập tức liền đáp ứng xuống dưới. Thường như hoan nghe thế, vừa lòng gật đầu, việc này ta còn phải hỏi qua nhà ta phu quân, hắn tốt xấu là tiểu trúc ngũ thúc, còn có người ta là nhất định phải thấy. Hơn nữa tốt nhất là hai đứa nhỏ đều vừa lòng mới hảo. Trình thị tuy rằng cảm thấy nàng nói chuyện trắng ra, nhưng lại cảm thấy có lý, lập tức gật đầu, đây là tự nhiên. Trình thị đi rồi, thường như hoan đem tiết trúc kêu tiến vào, ai nha. Cô nương lớn, không thể để lại, hôm nay sư mẫu lại đây chính là vì ngươi việc hôn nhân đâu. Tiết trúc là ở nông thôn cô nương ra tới, có ở nông thôn cô nương thuần phác, nhưng này mấy tháng ở kinh thành sinh hoạt, thấy không ít thượng tầng người sinh hoạt. Hiện tại với lê nghi phương diện đã rất là giống dạng, nghe thường như hoan như vậy nói, lập tức túi đầu làm thẹn thùng nói, ngũ thẩm nhi. xì. Sì. thường như hoan cười, nàng kéo qua tiết trúc, làm nàng ngồi ở bên người nàng nói, ta gả tiến tiết ra mấy năm nay, cũng liền cùng ngươi nhất nói tới. Tuy rằng ngươi so với ta nhỏ năm tuổi, lại là tiểu bối, nhưng lại thích nhất ngươi. Thật luyến tiếc ngươi gả chồng. Ta đây không gả chồng, ta về sau đều bồi ngũ thẩm nhi. Tiết Trúc có chút cảm động, mấy năm nay tuy rằng nói là nàng bồi ngũ thẩm nhi, nhưng thực tế thượng mấy năm nay đều là ngũ thẩm nhi ở giúp đỡ bọn họ, mấy cái chất nữ chi gian đối nàng cũng là tốt nhất. Thường như hoang cười chọc nàng cái chán, còn bồi ta đâu, phỏng trừng sang năm lại không gả chồng nên đoán trách ta. Tiết Trúc cũng cười. Không gả chồng là không có khả năng, mặt sau còn có vài cái muội muội đâu. Nói nữa, nàng xem minh bạch, ở kinh thành cư không dễ, chính mình hảo ngũ thẩm cũng có thể thiếu thao chút tâm. Chờ thêm mấy ngày sư mẫu sẽ mang theo nàng cháu trai tới nhà ta, đến lúc đó ngươi núp ở phía sau đầu trộm nhìn một cái, được không đều trước xem qua lại nói. Tiết trúc đỏ mặt gật đầu, đồng ý tới. Qua mấy ngày trịnh thị quả thực mang theo nhà mẹ đẻ đại tẩu cùng cháu trai trịnh nguyên tới cửa tới. Tiết lục vừa lúc nghỉ tắm gội. Bọn họ tới thời điểm vừa lúc thấy một mặt. Nhưng Trịnh Nguyên là ngoại nam, chỉ cấp thường như hoan vợ chồng thỉnh an liền bị tiết lục đưa tới thư phòng đi. Trình thị cùng thường như hoan nói hảo chút lời nói chờ Trịnh Nguyên trở về lúc này mới cáo từ rời đi. Đám người đi rồi, thường như hoan hỏi Tiết Trúc nói, như thế nào? Tiết Trúc đỏ mặt gật gật đầu, nàng đối Trịnh Nguyên thực tế cũng không nhiều ít cảm giác, chỉ là cảm thấy nàng ngũ thúc cùng ngũ thẩm cảm thấy người tốt liền nhất định thật sự hảo. Tiết Hàm cùng Tiết Cúc lúc ấy cũng cùng Tiết Trúc nuốt ở phía sau đầu nhìn, Tiết Cúc nói, cũng không tệ lắm. Mà Tiết Hàm tắc ánh mắt lóe lóe, không nói gì. Thường như Hoan chỉ lo cùng Tiết Trúc nói chuyện, đảo thật không chú ý Tiết Hàm biến hóa. Ai ngờ qua mấy ngày trịnh thị bỗng nhiên tới cửa, biểu tình lang kham, gian nan mở miệng nói, này hôn sự sợ là có biến. Thường như Hoan vừa nghe mày nhăn lại, có loại không tốt cảm giác. Ngày ấy tương xem lúc sau trịnh thị liền phái người tới dò hỏi bên này thái độ. Bởi vì biết được tiết trúc thái độ liền cho khẳng định hồi đáp, hiện tại có biến. Thôi, đều là hoan nghiệt. Trinh thị thở dài, lắc đầu nói, ta kia chất nhi buồn nói cùng tiểu trúc cô nương, tiểu trúc cô nương ta cũng thật là thích. Nhưng ta chất nhi không biết khi nào cùng nhà ngươi tiểu hàm cô nương đã gặp mặt, trở về cùng nhà ta đại tẩu nói muốn cưới tiểu hàm cô nương. Nàng chất nhi nói là, tiết trúc cùng tiết hàm đều là tiết lục chất nữ, cưới cái nào đều là cùng tiết gia đáp thượng quan hệ, hai nhà đều là quan hệ thông ra, hắn gặp qua tiết trúc cũng gặp qua tiết hàm, cảm thấy tiết trúc không có tiết hàm có ý tứ. Trịnh Thị lúc ấy bị khí cái ngưỡng ngã, thiếu chút nữa liền ném hắn một cái tát. Nê hà nhà mẹ để đại tẩu ở bên cạnh nhìn, cho rằng nhi tử nói không sai, không chịu nhận sai. Cuối cùng Trịnh Thị trở về cùng tào chính thương lượng một phen, quyết định tới cửa đẩy việc hôn nhân này. Ai ngờ Trịnh Thị nhà mẹ để đại tẩu đột nhiên khóc lóc tới cửa, nói Trịnh Nguyên Thư cũng không đọc, cơm cũng không ăn, đôi cha mẹ nói thẳng, nếu không cho hắn cưới đến tiết hàm, hắn liền đã chết tính. Trịnh thị khí thiếu chút nữa chửi ầm lên, rơi vào đường cùng chỉ có thể con tàu chính đang tiết ra môn tới tham khẩu phong tới. Nói thật nàng chính mình nói ra lời này đều cảm thấy mất mặt, nghề Hà trịnh nguyên đã có mấy ngày chưa ăn cơm, mà hắn lại là trịnh gia độc đinh, nàng chỉ có thể ra mặt dày nói ra. Thường như hoan nghe xong lời này mày một chọn, cảm thấy việc này có ý tứ. Trịnh nguyên gặp qua tiết hàm. Tiết hàm tới kinh thành mới bao lâu, ra cửa số lần thiếu đáng thương, ngẫu nhiên đi ra ngoài cũng là tỉ muội mấy cái cùng đi ra ngoài. Chẳng lẽ là khi đó thấy mặt Thường như hoan trên mặt tươi cười dần dần thay đổi Nàng không phải cái hảo tính tình người Nếu không phải trịnh thị là tiết lục sư mẫu Nàng phỏng trừng đều có thể làm đối phương cốt đi Sư mẫu đại nhưng trở về nói cho trịnh công tử Nhà ta tuy rằng là hương gia xuất thân Nhà ta chất nữ cũng đều là ở nông thôn cô nương ra tới Nhưng là chúng ta không lo gả Thường như hoan nhàn nhạt mở miệng Nàng không e ngại bất luận kẻ nào Vì chất nữ nàng càng không sợ đắc tội bất luận kẻ nào Việc này vốn chính là trịnh ra có sai trước đây, tuy rằng trịnh nguyên không biết từ chỗ nào gặp qua Tiết hàm, nhưng việc này vốn là trịnh ra trước khơi mạo, trịnh thị cũng rất là bất đắc dĩ. Nàng lại không thể thật sự trách tội thường như hoan, chỉ có thể đứng dậy cáo tử, cũng đề nghị làm cho bọn họ suy xét một chút. Chờ trịnh thị đi rồi, thường như hoan mặt mới thật sự lạnh, nàng đỡ bụng tìm tới hầu hạ tiết trúc mấy cái nha đầu, hỏi, mấy cái tiểu thư gần nhất ra cửa thời điểm gặp được người nào. Nha đầu trả lời. Ngày ấy Hàm Tiểu Thư nghĩ ra môn giải sầu, Trúc Tiểu Thư cùng Cúc Tiểu Thư tiếp khách đi ngoài thành Phật nằm chùa dân hương. Trung gian Hàm Tiểu Thư thừa dịp Trúc Tiểu Thư cùng Cúc Tiểu Thư nghỉ ngơi thời điểm đơn độc đi ra ngoài quá, cụ thể gặp qua người nào, nô tỳ cũng không hiểu được. Thường như hoan gật gật đầu, sau đó lại đem Tiết Hàm gọi tới, ngươi nhận thức chính nguyên. Tiết Hàm đã 14 tuổi, diện mạo di truyền Tiết ra hảo gen, dung mạo rất là không tồi, so sánh với giới Tiết Trúc đích sắc có chút không bằng nàng minh diễm. Nhưng này không phải một cái đường mội đoạt đường tỷ nhân duyên lý do, mặc dù này hôn sự chưa thành. Nghe thường như hoan như vậy hỏi, tiết hàm sắc mặt chấp nhận, túi đầu không nói một lời. Phần 94 chương 94 Thường như hoan cũng không nóng nảy, ngồi ở chỗ kia uống lên chén nước, đối mặt tiết hàm trầm mặc, nàng cười nói, ngươi không nói ta cũng rõ ràng tâm tư của ngươi, đơn giản là xem việc hôn nhân này không tồi, tưởng chính mình gả qua đi thôi. Nàng nói xong, tiết hàm đột nhiên ngẩn đầu nhìn nàng, trong giọng nói có chút khó chịu nói, Ngũ Thẩm nhi, ta cùng Tiết Trúc đều là ngài chất nữ, vì sao cô đơn đối nàng đặc thủ. Ta cùng nàng còn có Tiết Mạn đều tới rồi đãi gả tuổi tác, Tiết Mạn chỉ có thể ở quê quán đính hôn, mà Tiết Trúc lại có thể ở Kinh Thành tìm môn hảo việc hôn nhân. Chính là lần này ngài để cho ta tới Kinh Thành, bất quá là vì làm nền vì Tiết Cúc mang lại đây không hảo tránh đi ta thôi. Nàng lặng lặng nhìn thường như hoan thảm đạm cười, nói, từ nhỏ ta nương vốn nhờ vì ta là nữ hài đối ta không tốt. Mà tiết chúc các nàng mấy cái lại có nương yêu thương, trưởng thành ta nương như cũ không thích ta, mà các nàng rồi lại có ngại thế các nàng tính toán. Ngũ Thẩm nhi, nếu ngài có thể đối xử bình đẳng, ta gì đến nỗi đoạt đường tỉ hôn sự, nói đến cùng đều là các ngươi sai, nếu không phải các ngươi đều bất công thiên đến bầu trời đi, ta cần gì phải hao tổn tâm cơ làm bậc này sự. Nghe nàng ngôn luận, đảo tất cả đều là thường như hoan không phải. Thường như hoan thật muốn cười to hai tiếng, nàng chậm rãi ngừng đầu, đối thượng tiết hàm không cam lòng ánh mắt. Người lệnh một tiếng, làm ngươi tới kinh thành nhưng thật ra ta không phải, như vậy ta hôm nay liền nói cho ngươi một sự thật. Ta thích ai, vui đối ai hảo, không phải ngươi định đoạn, mà là ta định đoạn. Nàng nhìn đến tiết hàm trong mắt khiếp sợ, tiếp tục nói, ngươi tổng cảm thấy ta đối tiết trúc càng tốt, vậy ngươi như thế nào không nghĩ ta vì cái gì cô đơn đối nàng hảo. Nhị phòng không phân ra phía trước có thể so không được tam phòng, nhưng nàng có từng oán trách quá cha mẹ. Gia nại không yêu thương nàng có từng ủy khuất quá. Tỷ muội gian có mâu thuẫn nàng có từng ghen ghét quá. Nàng sẽ không giống ngươi như vậy đoạt tỷ muội hôn sự, càng sẽ không nói ra ngươi lời này tới. Tiết hàm mặc không làm thần, tuy rằng này đó đều là sự thật, tuy rằng nàng sắc oán trách cha mẹ bất công, oán trách ra nại không đau, nhưng nàng chính là không phục. Thường như hoan tiếp tục nói, ngươi từ nhỏ liền véo tiêm muốn cường, nếu dùng ở đối địa phương đảo cũng thế, cố tình dùng ở nhà mình tỷ muội trên người. Giống như vậy đoạt đồ vật, ngươi cũng không phải lần đầu tiên đi. Nàng ở Tiết Gia Trang mấy năm nay tự nhiên đem mấy cái cô nương trưởng thành trạng thái xem ở trong mắt, có rất nhiều lần Tiết Hàm vì ở nàng trước mặt biểu hiện đem người khác công lao ôm ở chính mình trên người, nàng không nói không đại biểu nàng không biết. Giờ phút này Tiết Hàm bị nàng nói toạc, trên mặt có trong nháy mắt mặt đỏ, nhưng nàng cuối cùng thuyết phục chính mình, một lần nữa đối mặt thường như hoan, quật cường nói, ai làm ngũ thẩm nhi trong mắt đều nhìn không thấy ta. Nàng không nói chính là, là đường tỷ cùng đường muộn ngốc, mới nơi trốn nhường nàng mặc cho nàng đem công lao cấp đi, thường như hoan lắc đầu không muốn cùng nàng nói tiếp, nàng nghiêm nghị hỏi, ngươi thật sự phải gả cho chính nguyên. Không đợi tiết hàm trả lời, thường như hoan lại nói, ta buồn cùng ngươi ngũ thúc thương nghị, cảm thấy hắn người này không tồi, nhưng chuyện này phát sinh sau ta thay đổi thái độ, người này có thể nhanh như vậy chuyển biến thái độ chẳng qua coi trọng ngươi hiện tại ra mặt, chờ thêm 2 năm hắn lại coi trọng tân sinh đẹp cô nương, ngươi lại như thế nào tự xử? Ngươi nếu như vậy thu liễm, liền từ bỏ hôn sự này. Mặc kệ là tiểu trúc vẫn là ngươi, ta và ngươi ngũ thúc đều sẽ cho ngươi tìm môn vừa ý hôn sự, tốt không? Nhưng tiết hàm lại không như vậy tưởng, nàng cảm thấy nàng lại như thế nào là tiết lục chất nữ cũng chỉ là chất nữ, cũng không thay đổi được nàng nông gia nữ xuất thân, giống trịnh gia tuy rằng không phải đại phú đại quý nhân gia, nhưng nàng gả qua đi lại là trèo cao, nàng không dám đánh cuộc về sau so hôn sự sẽ so cái này càng tốt, hắn là thiệt tình thích ta, mà ta cũng là thiệt tình thích hắn nàng ngẩn đầu nhìn thường như hoan, tràn ngập hy vọng nói. Hắn hiện tại chỉ là cái tú tài, mà ngũ. Thúc lại là quan viên, hắn không dám đối ta không tốt. Húng hồ nàng không nói chính là, hôn sự này nếu là ngũ thúc ngũ thẩm trước kia vì tiết trúc tương xem hơn nữa quyết định định ra tới thuyết minh gia nhân này vẫn là không tồi. Liền cái kia học sĩ phu nhân trịnh thị cũng là hảo ở chung người, như vậy trịnh ra chủ mẫu cũng nên là tốt. Nàng không nghĩ từ bỏ cơ hội này. Thường như hoan cười lạnh, cô nương này tưởng nhưng thật ra không tồi, trịnh ra tuy rằng gia trịnh thị cái này quan thái thái nhưng rốt cuộc là bạch thân nhân ra, Trịnh Nguyên tuy rằng đọc sách lại cũng chỉ là tú tài, liền tính vài năm sau hắn thi đậu tiến sĩ làm quan, khi đó không nói được Tiết Lục trước quan đều đã thăng lên đi, mà Tiết Lục là nàng ruột thịt ngũ thúc, đến lúc đó nàng nếu bị khi dễ, nàng ngũ thúc còn có thể mặc kệ nàng. Tiêu Trịnh Nguyên xem ở Tiết Lục mặt mũi thượng lại như thế nào, thực xin lỗi nàng. Tiết hàm thấy nàng không nói lời nào, trong lòng có chút không tự tin, nàng ngẩng đầu cầu xin nhìn thường như hoan tính toán nói câu mềm lời nói đã động thường như hoan nàng run rẩy nói, ngũ thẩm nhi, ta biết việc này ta làm không đúng, nhưng ta thật sự thích hắn, ta lần đầu tiên thấy hắn thời điểm liền thích, cầu ngũ thẩm thành toàn chúng ta. thường như hoan thấy nàng như thế gàn bướng hồ đồ, trong lòng từ bỏ thuyết phục nàng, cười lạnh nói, ta phi cha mẹ ngươi, cũng không dám làm người chủ, ta sẽ viết thư trở về làm ngươi nương tới xử lý việc này. việc này nàng thật sự sai rồi, nàng liền không nên vì trên mặt đẹp làm tiết lao tam đem tiết hàm cũng đưa tới. hiện nay tiết lao tam mới vừa đi không bao lâu. Tiết Hàm liền ra việc này, nàng cũng thật không hảo cùng tam phòng vợ chồng công đạo. Tiết Hàm nghe nàng nhắc tới chính mình mẫu thân lập tức mặt một bạch, bùng một tiếng quỳ xuống, "Ngũ Thẩm Nhi, cầu ngươi đừng cùng mẹ ta nói, ta sẽ bị đánh chết." "Ngươi nương lại như thế nào sẽ đánh chết ngươi? Nhiều lắm là ngươi biết giáo hấn, nếu biết hậu quả, ngươi làm việc này thời điểm vì sao không nghĩ rõ ràng? Đơn giản là ỷ vào ly cha mẹ xa, ở ta mí mắt phía dưới ta cho ngươi định ra cũng liền định ra, cha mẹ ngươi cũng sẽ không nói cái gì, có phải hay không?" Thường như hoan hận nhất người khác lừa gạt với nàng, lập tức cười lạnh nói, nếu ngươi một lòng phải gả, vậy chờ ngươi nương tới rồi nói sau. Chỉ cần cha mẹ ngươi đồng ý, vậy ngươi liền gả qua đi hảo. Nàng chưa bao giờ là mềm lòng người, nếu tiết hàm biết tốt xấu, ở nàng nói ra làm nàng từ bỏ thời điểm đáp ứng rồi, nàng về sau nhất định sẽ cho nàng tìm môn hảo việc hôn nhân. Nhưng hiện tại lộ là tiết hàm chính mình tuyển, nàng không muốn làm quá ăn nhiều lực không lấy lòng sự tình, huống chi nàng bản thân liền không thích tiết hàm. Đối nàng này đó khuyên nhủ cũng chỉ là đồng tình nàng trước kia bị ngô thị khắt khe thôi. Đối với không biết tốt xấu người tới nói, thường như hoan cảm thấy hoàn toàn không có mềm lòng tất yếu, chờ đến nào một ngày Trịnh nguyên thật sự làm ra thực xin lỗi tiết hàm sự, như vậy khi đó thường như hoan nhất định như hiện tại như vậy không để ý tới. Tiết hàm trong lòng lạnh băng một mảnh, nàng không sợ thường như hoan, lại sợ nàng nương, thường như hoan lại như thế nào là không cùng chi thím, mà ngô thị lại là nàng mẹ ruột. Nàng tới phía trước ngô thị còn dặn do nàng cha. Làm nàng trai chuyển đạt nàng hôn sự từ nàng ngũ thẩm nhi làm chủ, cho nên nàng lần này mới dám làm như vậy. Nhưng hiện tại nàng ngũ thẩm nhi không muốn quảng, muốn đem nàng nương lộng tới kinh thành tới quảng nàng hôn sự. Nàng đã dự kiến nàng nương phẫn nộ. Tiết lục biết được việc này thời điểm cũng thực tức giận, hắn cười lạnh nói, nàng vui gả liền gả hảo, tiểu trúc chúng ta lại cho nàng tìm môn càng tốt việc hôn nhân. Tiết trúc ở lập tức xem ra tuổi chính thích hợp hôn phối, hơn nữa tính tình lại hảo, chờ thêm đoạn thời gian lại tìm nhà khác là được. Đại phú đại quý nhân ra tìm không thấy, có thể làm nàng áo cơm vô ưu an an ổn, ổn quá cả đời nhân ra lại là có thể tìm được. Ở hắn xem ra, có thể áo cơm vô ưu an ổn quá cả đời có thể so cả đời trải qua suốt ruột sự khá hơn nhiều. Thường như hoan thở dài nói, vốn định đem trong nhà cô nương đều an bài thỏa đáng, ai ngờ lại ra việc này. Tiết lục không cho là đúng, việc này không phải ngươi sai, là tiết hàm chính mình tưởng tả, chờ tam tẩu tới làm nàng quyết định đi, chúng ta vẫn là thiếu quản hảo. Tiểu Trúc bên kia ngươi còn phải hảo sinh quyết bảo, đừng làm cho nàng chui giúp vào Sừng Châu. Mà Tiết Trúc lại ra ngoài thường như hoan còn có tiết lục dự kiến, đối với như vậy kết quả một chút đều không thương tâm, nàng ngược lại an ủi thường như hoan nói, kia vừa lúc, ta còn tưởng nhiều bồi bồi ngũ thẩm nhi đâu. Ngũ thẩm nhi đối nhà bọn họ hảo nàng xem ở trong mắt, không có ngũ thẩm, lúc trước cũng không thể thuận lợi phân ra, nàng nương cũng sẽ không sớm quá thượng ngày tháng thoải mái, này hết thảy đều là ngũ thẩm nhi mang đến. Hơn nữa ngũ thẩm nhi chịu đem nàng đưa tới kinh thành tới cấp nàng làm ai, nàng đã thực thỏa mãn, tuy rằng hôn sự này thổi, nhưng nàng biết ngũ thúc cùng ngũ thẩm khẳng định sẽ cho nàng tìm càng tốt nhà chồng. Hùng chi đối với một cái chỉ nhìn thoáng qua nam nhân, tiết trúc thật sự không có gì vừa thấy khó quên, phi khanh không gả cảm giác. Cho nên thường như hoan cùng nàng nói chuyện này thời điểm, cũng chỉ là trong lòng thầm mắng tiết hàm vài câu, liền bình tĩnh tiếp nhận rồi sự thật này. Đổi cá nhân ra thôi, có lẽ càng tốt ở phía sau chờ nàng đây là ngũ thẩm nhi đã từng cùng nàng nói không có sai. bất quá tiết trúc có thể như vậy tưởng khai, thường như hoan vẫn là thực vui mừng nàng cười nói yên tâm ngươi hôn sự hiện tại là ngươi ngũ thúc ngũ thẩm hạng nhất đại sự chắc chắn làm ngươi vui mừng gả chồng tiết trúc lần này không trang khen thùng nét miệng cười nói ta liền tin tưởng ngũ thúc cùng ngũ thẩm nhi đắc tiết trúc bên này nói tốt thường như hoan liền sớm viết tin trở về đem sự tình tiền căn hậu quả nói rõ ràng chờ đợi ngô thị nhật tử tiết đông biết được việc này. Hắn đã 16, đã sớm qua không hiểu chuyện tuổi tác, biết được chính mình muội muội làm ra bậc này sự thời điểm đem tiết hàm mắng to một đốn. Tiết hàm tự nhiên không cam lòng không phục, cùng tiết đông đại xảo một trận, hiện giờ là ai cũng không chịu lý ai. Mà trịnh thị bởi vì việc này cũng ngượng ngùng tới cửa, nhưng thật ra tảo tâm di tới vài lần lời nói đối nàng kia biểu ca cũng rất là trước mắt. Nô thị nửa tháng sau lại đây, lại là cùng tiết lao tam một đạo tới, hai vợ chồng đầu tiên là cùng thường như hoan xin lỗi. Mới đưa tiết hàm kéo vào trong phòng mắng to một đốn Tiết hàm liên tiếp bị trí thân mắng Đã sớm ủy khuất không được Lập tức ngồi dưới đất khóc lên Từ nhỏ ngài cũng chỉ thích Taka, ca Không thích ta Học theo thừa may và chát tay ngài nói ta buồn Ngày mùa đông cũng cho ta giặt quần áo Ta ca lại là từ nhỏ bị sủng đến lại Hiện tại lại có ngũ thuốc đề điểm đọc sách Ta ca liền không nói Liên tiếp chúc cùng ta đều là ngũ thuốc ngũ thẩm chất nữ Dựa vào cái gì nàng là có thể sáng sớm đi theo ngũ thẩm Dựa vào cái gì có tốt nhà chồng cũng nàng trước. Ta không phục, ta chính là không phục. Sống 14 năm, đây là Tiết Hàm lần đầu chống đối ngô thị. Từ nhỏ đến lớn, phàm là Tiết Hàm không nghe lời, đổi lấy nhiều là ngô thị đánh chửi. Ở ngô thị tư tưởng nữ hoa cuối cùng đều là phải gả đi ra ngoài, con gái gả chồng như nước đổ đi, đối nàng quá hảo về sau cũng là người ta người, mà nhi tử lại là về sau cho bọn hắn dưỡng lao. Khá vậy chính là hoàn cảnh như vậy trung lớn lên Tiết Hàm trong lòng bất đồng trình độ văn mèo Nàng cảm thấy tất cả mọi người thực xin lỗi nàng, tất cả mọi người bất công. Chỉ có nàng là cái kia bị khuất nhất người, nàng cũng không cảm thấy chính mình làm sai chỗ nào. Nô thị trừng mắt ngồi ở trên ghế ngón tay nàng nói, ngươi không phục ngươi liền đi đoạt lấy chính mình đường tỷ hôn sự. Ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ A ngươi, cư nhiên học được thông đồng nam nhân. Ta thật muốn đánh chết ngươi ta. Tiết hàm lạnh lùng nhìn chỉ lo mắng nàng nương, đột nhiên liền đứng lên hướng nô thị trên người cùng. Ngươi đánh nha, ngươi đánh chết ta tính. Nô thị bị nàng đỉnh một cái lào đảo thiếu chút nữa té ngã, nổi giận, tạch đứng lên, quát: Ta là ngươi nương ta còn nói không được ngươi. Một bên vẫn luôn trầm mặc ngồi sồn cửa tiết lao tam nhíu mày trừng mắt nhìn tiết hàm liếc mắt một cái, như thế nào đối với ngươi nương nói chuyện đâu? Nếu ghét bỏ ta là nữ hoa, ta sinh ra thời điểm ngươi làm gì không đem ta bóc chết. Tiết hàm khóc thực thương tâm, bị ngũ thúc ngũ thẩm bất công đối đãi nàng chỉ là khó chịu, nhưng là cha mẹ đối nàng thái độ mới là nhất lệnh nàng thương tâm. Nô thị nghe xong lời này tâm lại run lên, tiết hàm lại không tốt, kia cũng là nàng sinh, tuy rằng cho tới nay đau nhi tử cực quá đau nữ nhi, nhưng nữ nhi cũng là trên người rơi xuống thịt, thật sự nghe được tiết hàm trong miệng nói ra lời này, nàng tâm lại có chút hụt hẫng. Nàng giật giận môi, cuối cùng nói, ngươi nếu thật sự muốn gả, vậy gả đi. Nếu cấp không được nàng muốn, vậy thỏa mãn nàng nguyện vọng này đi. Tiết hàm giật mình, nguyện vọng đặt thành, nhưng vì cái gì trong lòng hụt hứng đâu lao tam đối với Ngô Thị quyết định lại có chút bất mãn, này, này nói ra đi giống cái gì, rốt cuộc này việc hôn nhân trước kia là muốn nói cấp tiểu trúc. Ở hắn xem ra này hôn sự không tồi, đối phương gia cảnh cũng hảo, mà nam tử cô mẫu lại ngũ đệ sư mẫu, tuy rằng bối phận thượng có chút loạn, nhưng lại cũng thật là một môn hảo việc hôn nhân. Ngô Thị thở dài nói, ta đi cùng ngũ đệ mội nói đi, ai làm này khuê nữ là trên người nàng rơi xuống thì đâu. Phần 95 Chương 95 Nghe ngô thị nhà ra đáp ứng làm nàng gả qua đi, tiết hàm tâm lập tức buông xuống. Nếu ngũ thẩm nhi phía trước nói này hôn sự từ nàng nương tới định, như vậy nàng ngũ thẩm nhi liền sẽ không từ giữa nhúng tay ngăn trở. Nay thứ hảo, nàng có thể gả cho Trình nguyên, chỉ là 14 tuổi tuổi tác đối thượng 20 tuổi Trình nguyên, không biết nàng nương có thể hay không đồng ý nàng gả qua đi. Kỳ thật tiết hàm chính mình cũng là thấp hỏng, nàng bất quá 14 tuổi, mà nàng hai cái đường tỷ đã 16 tuổi, tiết mạn đã đính hôn hôn hướ Nhưng Tiết Trúc còn không có gả đi ra ngoài đâu, có Tiết Trúc ở kia chống đỡ, nàng tưởng sớm một chút gả đi ra ngoài đều không thành. Nhưng Tiết Hàm trong lòng mạc danh có chút sảng khoái, Tiết Trúc lại đến ngũ thẩm nhi thích lại như thế nào, hiện tại nguyên bản thuộc về nàng hôn sự không phải là thuộc về chính mình. Tâm nguyện đạt thành, Tiết Hàm trở lại chính mình trong phòng sung sướng ở trên giường ôm chăn viên vài vòng, thiếu chút nữa liền cười ra tiếng tới, hơn nữa nếu không phải sợ bên ngoài người nghe thấy động tĩnh, nàng đều tưởng cười to ba tiếng tới. Nàng cắn môi ha ha cười trong lòng ngảo tưởng gả chồng sau tốt đẹp sinh hoạt. Hình ảnh qua Mỹ, nàng có chút gấp không chờ nổi muốn gà đi ra ngoài. Nàng chờ mong nàng nương có thể mang đến càng tốt tin tức. Chỉ là việc này đối muốn cường nửa đời người ngô thị tới nói quá mức mất mặt, nàng đã từng la lối khóc lóc lăn lộn nháo phân ra cũng chưa cảm thấy như vậy mất mặt quá. Nàng đầy mặt đỏ bừng vào thường như hoa phòng, có chút phóng không khai tay chân, trước kia các nàng đều là tiết ra tức phụ, đều ở tiền thị dưới tay kiếm ăn, ai cũng không thể so ai cao quý Nhưng hiện tại chính mình chỉ em dâu thành quan Thái Thái, mà nàng chỉ là cái thôn phụ. huống hồ Tiết Hàm làm chuyện này lại chọc giận chính mình này để muội, nàng ngồi ở thường như hoan trước mặt quả thực không biết như thế nào mở miệng. Nàng ngượng ngùng mở miệng, thường như hoan liền chờ, chờ nàng uống lên một chén trà nhỏ, nô thị mới ở Tiết Lao Tam thúc dục hạ đã mở miệng, "Để muội, ngươi xem nếu việc này đều như vậy, nếu không khiến cho Tiết Hàm gả qua đi." Nàng khẩn trương nhìn thường như hoan liếc mắt một cái, sợ nàng cự tuyệt, chạy nhanh bổ sung nói: Tẩu tử biết việc này nàng làm không đạo nghĩa, chúng ta hai vợ chồng hứa hẹn, chờ tiểu trúc gả chồng thời điểm thêm 10 lượng bạc cho nàng làm của hồi môn, ngươi xem coi thế nào? Thường như hoan lẳng lặng nhìn nàng, khè môi treo lên nhàn nhạt cười, Nô thị phát hiện nàng càng ngày càng nhìn không thấu chính mình cái này đệ muội, liền ở nàng muốn từ bỏ thời điểm thường như hoan tươi cười mở rộng, Tam tẩu, việc này ta cùng tiểu trúc nói qua nàng không so đo, hơn nữa ngươi cùng Tam ca mới là tiết hàm cha mẹ, nàng việc hôn nhân vốn là nên các ngươi quyết định. Đến nỗi này việc hôn nhân trước kia là nói cho tiểu trúc nàng chấp chớp mắt nói, tiểu trúc cũng chỉ là cách bình phong nhìn thoáng qua, mà tiết hàm lại là cùng kia trịnh nguyên lén gặp qua, tiểu trúc nói chỉ đương việc này không phát sinh quá, nàng hôn sự cũng có ta nhọc lòng, đến nỗi tiết hàm việc hôn nhân, còn phải tam ca cùng ngươi tới bắt chủ ý chỉ cần các ngươi đồng ý ta cùng phu. Quân còn có tiểu trúc đều sẽ không để ý, rốt cuộc bên ngoài cũng không biết hai nhà nghị thân chính là cái nào. Nàng nói tuy rằng nhẹ nhàng, nô thị tâm lại nắm lên. Lời này giữa các hàng kêu tiết trúc vì tiểu trúc, tới rồi tiết hàm nơi này lại là tên đầy đủ xưng hô, này chỉ có thể nói là nàng mực. Nhưng hiện tại đã như vậy, chính mình kêu nữ nhi lại là quyết tâm phải gả, nô thị cũng chỉ có thể thở dài nói, nhi nữ đều là nợ, sớm muộn gì đều đến còn. Nàng phải gả liền gả đi. Đối với bọn họ quyết định, thường như hoan cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc tiết gia vừa mới bởi vì tiết lục khởi bước, mà tam phòng lại là phân ra, cho dù có tiết lục giúp đỡ hiện tại cũng chỉ là nông hộ. Mà trịnh ra tuy rằng là bạch thân, trịnh nguyên cũng đã là tú tài, còn có làm quan thái thái chỗ dựa, này hôn sự định ra tới nói như thế nào đều là bọn họ tam phòng chiếm tiện nghi. Nhưng là nên có khuyên nhủ vẫn là phải có, thường như hoan liền nói, chỉ là kia trịnh nguyên lúc ban đầu sư nương nói liền đáp ứng xuống dưới, sau lại rồi lại đổi ý muốn cưới tiết hàm, ta chỉ sợ hắn về sau sẽ làm thực xin lỗi tiết hàm sự tới. Cái gì thực xin lỗi tiết hàm sự? Nô thị sử suốt, nhiều năm ở nông thôn sinh hoạt, nàng căn bản không biết bên ngoài người sinh hoạt. Tam thê tứ thiếp, trịnh ra cũng không có không nạp thiếp quý cũ hơn nữa theo ta được biết trịnh nguyên cha tuy rằng không có thiếp lại là có hai cái thông phòng. Này đó vẫn là sau lại từ tảo tâm di nơi đó nghe tới, phía trước tiết lục hỏi thăm thời điểm thế nhưng không có hỏi thăm ra tới. Nô thị kinh ngạc qua đi liền bình thường trở lại, nàng cũng không nhỏ, nên có thế nào lộ tùy nàng đi thôi, chỉ hy vọng về sau đừng hối hận là được. Đây là cam chịu việc này về sau toàn dựa tiết hàm bản lĩnh, Nếu nàng đều nói như vậy, thường như hoan cũng không làm người xấu, liền nói, ta đây đã biết, chờ sư nương lại qua đây ta làm ngươi cùng nàng nói chuyện. Nô thị tự nhiên đáp ứng. Mà thường như hoan rồi lại nói, việc này tuy rằng chúng ta không so đo, nhưng là tam tẩu có một chút, ngày nào đó tiết hàm gà chồng không thể từ chúng ta viện này gả đi ra ngoài, ta cùng phu quân sẽ thuê chỗ sân cho các ngươi. Nô thị tim thắt lại, này vẫn là đưa bọn họ đắc tội. Cũng may ngũ đệ cùng ngũ đệ muội cũng không có đề cập làm tiết đông hồi thanh hà huyện sự, nàng mới hơi chút tiến tâm. Đến nỗi tiết hàm từ nào xuất giá? Đều hợp nàng tâm ý làm nàng gả qua đi, như vậy yêu cầu cũng bất quá phân. Chờ ngô thị tìm được tiết hàm đem nói, tiết hàm trừng lớn đôi mắt thật lâu nói không ra lời, sau một lúc lâu mới nói, không thể từ này xuất giá. Thư thuê tòa nhà xuất giá. Như vậy ai còn có thể nhận thức ta là ai nha, tiêu trịnh ra nơi nào còn có thể cho rằng ta là tiết gia người à? bọn họ có thể hay không cho rằng ngũ thúc cùng ngũ thẩm mặc kệ ta về sau khi dễ ta nha. Nhìn đến chính mình nuôi lớn khuê nữ nói như thế, nô thị có chút đau lòng, đau lòng rất nhiều lại có chút hối hận, chính mình ở không biết dưới tình huống cư nhiên đem khuê nữ dưỡng thành như vậy tính tình Này yêu cầu không quá phận, vẫn luôn không lên tiếng tiết lao tam trừng mắt hừ nói, có thể đáp ứng làm người gả qua đi người liền cảm tạ tiểu trúc cùng người ngũ thúc ngũ thẩm không so đo đi, mặt khác nghĩ đều đừng nghĩ. Tiết Lao Tam tuy rằng không giống ngô thị như vậy trọng nam khinh nữ, nhưng là Tiết Hàm đều làm ra bậc này sự hắn trong lòng kỳ thật đã từ bỏ cái này nữ nhi. Hắn chỉ có hai hài tử, từ bỏ Tiết Hàm hy vọng cũng chỉ có thể ký thác ở Tiết Đông trên người. Cũng may nghe ngũ đệ nói Tiết Đông đọc sách thực tiến tới, học cũng vương chắc, mà ngũ đệ cùng ngũ đệ mội cũng không có liên lụy ý tứ, hắn nào còn không biết xấu hổ nhắc lại khác yêu cầu. Đừng nói là cho bọn hắn thuê tòa nhà làm Tiết Hàm gà chồng. Chính là làm cho bọn họ lập tức mang theo tiết hàm phản hương bọn họ cũng không thể nói ra không tự ra tới. Tiết hàm thấy nàng cha mẹ nói như vậy, trong lòng đều lạnh, nghĩ đến phía trước có thể khiến cho cha mẹ đồng ý nàng gả chồng. Vì thế nàng lại khóc, cha mẹ, tính ta cầu các người, các người cùng ngũ thúc ngũ thẩm nói nói làm ta từ nơi này gả chồng được không. Nô thị lắc đầu thở dài, ta cư nhiên dưỡng ra như vậy không biết tốt xấu nữa nhi tới. Nói xong cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Tiết lao ta mãn nhãn thất vọng. Ngươi thật là mười phần sai. Chờ cha mẹ đi rồi, Tiết hàm nằm ở trên giường cười không nổi, mông khởi chăn đoa đoa khóc lên. Cha mẹ mặc kệ, ca ca không để ý tới nàng, trừ bỏ sắp định ra tới hôn sự, nàng tựa hồ lập tức thành người cô đơn. Không, còn có đường tỷ cùng đường muội. Nếu là Tiết Trúc có thể giúp nàng cầu xin Ngũ Thẩm Nhi, Ngũ Thẩm Nhi khẳng định có thể đồng ý. Tiết hàm đột nhiên từ trên giường lên, đem đôi mắt xoa càng hồng càng sưng, liền như vậy quần áo bất chỉnh đi ra cửa Tiết Trúc nhà ở. Tiết Cúc tới sau Tiết Trúc liền cùng Tiết Cúc một cái phòng. Tiết Cúc thích đọc sách, Tiết Trúc liền ở trong phòng cầm một quyển sách giáo nàng. Hai người hòa thuận vui vẻ cảnh tượng làm đứng ở cửa Tiết Hàm thật là hâm mộ. Tiết Hàm ngươi đã đến rồi. Bởi vì Tiết Hàm đoạt Tiết Trúc hôn sự, còn tuổi nhỏ Tiết Cúc không thích nàng, liền đường tỷ đều không muốn hô. Chỉ là Tiết Hàm là lại đây cầu người, cũng không để bụng Tiết Cúc lãnh đạm, nàng giật nhẹ khỏe miệng muốn cười, cuối cùng lại chảy ra nước mắt tới, hoa khóc. Tiết Trúc cùng Tiết Cúc cảm thấy Tiết Hàm quả thực không thể hiểu được. Đoạt người hôn sự người là nàng, hiện tại khóc người vẫn là nàng. Tiết trúc có chút bực bội, nàng không phải không khí, tuy rằng nàng đối trị nguyên không có gì cảm tình, nhưng là lại cũng là ngũ thuốc ngũ thẩm thế nàng tương xem, chính mình tự nhận là cũng không tệ lắm đường mội lại vì như vậy một môn việc hôn nhân tới làm dối, đem người nọ trực tiếp đoạt đi. Đối lập một cái không quen biết nam nhân, nàng càng để ý chính là cùng đường mội gian tình nghĩa. Cho nên ngũ thẩm cùng nàng nói chuyện này thời điểm nàng tuy rằng trong lòng không thoải mái, nhưng vẫn là buông xuống việc này nhưng hiện tại được tiện nghi đường nội cư nhiên chạy đến nàng trước mặt tới khóc, chẳng lẽ còn muốn nàng vô cùng cao hứng vỗ tay dặn dò nàng không thành? nàng cảm thấy nàng không có rộng lượng như vậy, nàng nhấp nhấp môi, không đi xem tiết hàm, đôi mắt nhìn trầm trầm giáo tiết cúc biết chữ thư vẫn không núc nhích. dựa theo tiết hàm suy nghĩ, tiết trúc lúc này hẳn là cùng tiết cúc một khối đi lên an ủi nàng nha. tiết trúc không phải tốt nhất tính tình sao? tiết cúc không phải nhất có đồng tình tâm sao? như thế nào lúc này đều bất đồng tình nàng nha? chẳng lẽ nàng khóc không đủ thảm? Tiết Hàm ý thức được điểm này, tiếng khóc lớn hơn nữa, nhưng kia hai chị em hiển nhiên không nghĩ lý nàng. Tiết Hàm có chút nóng nảy, nghẹn ngào tiến lên hai bước đi kéo Tiết Trúc tay, đường tỉ. Ngươi đừng giận ta được không? Tiết Trúc bực bội đem tay rút về tới, vẫn là không nói lời nào. Tiết Hàm ngẩn ra, ngốc ngốc nhìn chính mình trống dông tay, khóc dòng nói, đường tỉ ngươi giận ta. Tiết Trúc đều mau bị khí cười, nàng quay đầu tới nhìn Tiết Hàm. Tiết Hàm, ngươi cảm thấy ta nên hay không nên sinh khí? Tiết Hàm lại là ngẩn ra. Nàng không nghĩ tới vấn đề này, hẳn là không tức giận đi. Ngươi không phải tốt nhất nói chuyện sao? Nàng nhìn Tiết Trúc, đột nhiên có chút hoảng loạn, nàng bỏ qua một bên đầu chớp chớp mắt ý đồ che giấu trong mắt hoảng loạn, nhưng là lại không chỗ nào che giấu, nàng nuốt nước miếng một cái, đột nhiên quỳ xuống, đường tỉ, cầu ngươi giúp giúp ta. Tiết Cúc trừng lớn đôi mắt, Tiết Hàm, hiện tại còn không đến ăn Tiết đâu. Tiết Hàm không để ý tới nàng, chỉ nhìn chăm chầm, chầm Tiết Trúc. Giúp ngươi cái gì? Tiết Trúc đi theo thường như hoan nhật từ lâu rồi. Cư Nhiên đem nàng bình tĩnh học tới. Giờ phút này Tiết Hàm nhìn Tiết Trúc tựa hồ thấy được ngũ thẩm giống nhau. Tiết Hàm đánh bạo nói, "Cầu ngươi giúp ta cầu xin ngũ thẩm nhi, làm ta từ nơi này gả chồng đi. Bằng không ta gả qua đi Trịnh gia sao có thể sẽ lấy ta đương hồi sự a?" Nàng tuy rằng kiên trì cùng Trịnh Nguyên là tình đầu ý hợp, Trịnh Nguyên phi nàng không cưới, nhưng trên thực tế nàng minh bạch, Trịnh gia vì cái gì cùng Tiết gia kết thân, đơn giản là nàng ngũ thúc tiền đồ hảo thôi. Rời đi ngũ thúc quan hoàn. Nàng chính là cái nông gia nữ, cho dù có vài phần tư sắc, ở quyền thế cùng tiền đồ trước mặt không đáng một đồng. Tiết Trúc cười nhạo, ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Tiết Hàm cứng lại, tựa hồ. Cùng dự đoán có chút không giống nhau. Tiết Trúc đột nhiên cười, cười thực vui vẻ, Tiết Hàm, ta sẽ không giúp ngươi. Ngươi liền ôm ngươi phú quý mộng gả qua đi đi. Nàng đột nhiên biến ác liệt một phen, hy vọng ngũ thẩm nhi không cần chán ghét như vậy chính mình, nàng chỉ là nghĩ ra khẩu khí mà thôi. Phần 96 Chương 96. Tiết Hàm đã kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, nàng không dám tin tưởng nhìn Tiết Trúc sau một lúc lâu đều nói không ra lời, việc này thật là nàng không đúng, nhưng là các nàng cũng có sai không phải sao? Là các nàng trước không màng nàng tương lai chuyện gì đều lấy Tiết Trúc vì trước không phải sao? Đường tỷ Tiết Hàm ngốc ngốc, ánh mắt lấp loè vài cái sau đó thiếu chút nữa khóc ra tới. Tiết Trúc biểu tình khôi phục nhàn nhạt quay đầu lại đi cùng Tiết Cúc chơi, "Ngươi đi đi, đây là không muốn phản ứng nàng." Tiết Hàm có chút hụt hẫng. Người rõ ràng về sau có thể có càng tốt hơn sự, vì sao thế nào cũng phải bởi vì việc hôn nhân này như vậy đối nàng đâu. Không qua mấy ngày, trình thị quả nhiên lại thượng môn, nàng mặt tủ mày hế đối thường như hoan nói, ta thế nhưng cũng không biết ta này chất nhi là cái dạng này hài tử, luôn muốn hắn là trịnh ra láo tới tử đọc sách lại tiến tới là cái tốt, ai thừa tưởng cư nhiên là cái kiến thức hạn hẹp, đã nhiều ngày ta đại ca đại tẩu là đau khổ cầu xin, hắn đều không dao động, một lòng muốn cưới ngươi cái kia tiểu chất nữ ta cũng chưa trên mặt môn đều. Tiết lục cùng Tào Chính là sư sinh, lại nói tiếp hôn sự này có chút kém bối phận, chẳng qua sư sinh về sư sinh, chỉ cần bọn họ không thèm để ý cũng không có gì, nhưng ai ngờ đến ra như vậy một từ sự. Tào Chính tuy rằng chính trực, nhưng là ở quan trường cũng đến có người lẫn nhau canh gác, Tào gia tuy rằng không phải nông hộ khá vậy, không phải cái gì gia đình giàu có, làm quan ít người, có tiền độ người liền càng thiếu. Trịnh Thị nhìn mắt trước mắt nữ tử cảm thấy này nữ tử mệnh thật sự là hảo, nghe nhà mình lao ra nói Tiết Lục ở Hàn Lâm viện đã nhiều lần bị Hoàng thượng Triệu kiến quá, gần nhất lại làm vài món xinh đẹp phái đi, thang quan đó là sắp tới, chờ đến 3 năm Hàn Lâm ngao xuống dưới, phòng trứng nên đổi cái càng tốt địa phương. Thường Như hoan cười cười, chất nữ việc hôn nhân ta cũng làm không được chủ, vừa lúc ta Tam ca cùng Tam tẩu tới kinh xem bọn họ, không bằng ngài tự mình cùng bọn họ nói chuyện, bọn họ nếu là đồng ý, ta cũng không hảo ngăn trở. Trình Thị ngẩn ra, ngay sau đó cười nói, cũng hảo. Tuy rằng cảm thấy ngượng ngùng, Nhưng cháu trai là trịnh gia độc đinh, liền lao mẫu thân đều tới cửa nàng chỉ có thể ra mặt dạy tới. Nhưng là nàng cũng biết, việc hôn nhân này một khi định ra tới, chỉ sợ nhà mình cùng tiết lục quan hệ không chỉ có sẽ không càng tiến thêm một bước, ngược lại sẽ xa cách rất nhiều. Nhà mình lao ra mấy ngày trước đây cũng là đem nàng mắng to một đốn, nói nàng nhà mẹ để người chỉ biết kéo chân sau. Này đó chua sót nàng chỉ có thể con trai độc nhất thừa nhận, ở bên ngoài vẫn như cũ đến gương mặt tươi cười đón chào. Thường như hoan biết việc này sai không ở trình thị, nói tốt sự tình liền phái người đi thỉnh Ngô thị. Đến nỗi hai người như hoan nói nàng không rõ ràng lắm, chỉ biết Ngô thị nói, trình thị nói trịnh ra quá mấy ngày liền tìm người lại đây cầu hôn. Thường như hoan gật đầu, sau đó làm trương quản gia đi thuê sân sự. Nô thị chạy nhanh ngăn trở, ngũ đệ muội việc này vốn là cho ngươi thêm phiền thoái, sao có thể lại dùng ngươi bạn, ta và ngươi tam ca cũng tích có một ít. Mấy năm nay trong nhà vườn trái cây thu vào dần dần tăng nhiều. Bọn họ mấy phòng người đều tích có chút bạc. Kinh thành mà quý, chính là thuê cũng không tiện nghi, thường như hoan chính mình có bạc cũng không để ý điểm này, nàng cười nói, lưu trữ cấp tiết hàm làm của hồi môn đi. Đến nỗi nàng chính mình, thêm trang thời điểm dựa theo tiết tương lúc trước tiêu chuẩn thêm là được. Nô thị ngâm lại chính mình về điểm này, bạc chỉ sợ cũng không đủ liền cười mỉa đồng ý tới. Trương quản gia động tác thực mau, không mấy ngày liền đem tòa nhà định ra, khoảng cách tiết ra có chút xa, nhưng không có biện pháp. Nô thị biết sau tuy rằng trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng tưởng tượng cũng chỉ là mấy ngày, chờ việc hôn nhân định ra tới, bọn họ hai vợ chồng liền phải về Thanh Hà huyện đi, tiết hàm còn phải lại đây ngũ để mọi bên này liền không thèm nghĩ. Chờ ngô thị phu thê mang theo tiết hàm trụ qua đi, chính ra quả nhiên tới cửa cầu hôn, chính ra vừa thấy không phải tiết ra lập tức nghi hoặc hỏi, không phải tiết ra sao. Tiết lao tam có chút không cao hứng nói, đây là tiết ra, chúng ta là tiết gia tam phòng. Các người cầu hôn không còn sớm liền biết cầu hôn chính là tam phòng cô nương sao. Trịnh Nguyên tộc thúc có chút không vui, cảm thấy nông phu chính là nông phu, thượng không được mặt bản, nếu không phải cháu trai khăng khăng muốn cưới, bọn họ thật đúng là không muốn tới. Mặc kệ như thế nào nói trịnh Nguyên cùng tiết hàm việc hôn nhân xem như định ra tới, nhưng trịnh Nguyên đã 20, tiết hàm mới 14, buổi chiều tuy rằng 13 liền có thể thành thân, nhưng là tiết hàm mặt trên còn có tiết mạn cùng tiết trúc không gả trong đâu. Cho nên Tiết Lao Tam kiên trì phải đợi Tiết Trúc cùng Tiết Mạn thành thân sau mới làm Tiết Hàm gả qua đi. Tiết Hàm nóng nảy, đối Tiết Lao Tam nói, cha, chính lang đều 20, không thể kéo. Tiết Lao Tam lạnh lùng nhìn nữ nhi, hừ nói, nhưng ngươi đừng quên ngươi mới 14, ngươi phía trước còn có 2 tỷ tỷ không gả chồng đâu. Tiết Hàm theo ly cố gắng, nhưng các nàng lại không phải ta thân tỷ, các nàng nếu cả đời không gả chồng, ta đây cũng không thể gả sao. Tiết Lao Tam cắn răng nói, các nàng nếu cả đời không gả chồng. Vậy ngươi liền cả đời đừng gả hảo. Nô thị thế khó xử, xem tiết lao tam cùng tiết hàm bẻ thượng, liền đi tìm thường như hoan tố khổ. Này một lớn một nhỏ một cái phải gả một cái không cho sớm như vậy gả, ta cũng không biết làm sao bây giờ.